không muốn buôn bán ra tới một ít, bằng không cả ngày bánh một bắp, bột ngô, như thế nào đánh tăng thi? Không biết hòa bình niên đại vận động viên mỗi ngày ăn đều là thịt sao? Không có đủ năng lượng, cho dù là dị năng giả thăng cấp lên cũng là phi thường chậm. Tiếp theo, chính mình tinh khai ở nhắc nhở chính mình, tinh khai lại mở ra rất nhiều tân công năng, chính mình cũng muốn có cái đơn độc địa phương tới nghiên cứu tinh khai công năng. Tinh khai lại có cái gì tân công năng đâu? Mễ Phỉ đem phòng môn khóa trái thượng, đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, một người bò lên trên mềm mại trên giường, ngồi xếp bằng ngồi, bắt đầu cân nhắc tinh khai công năng. Cơ sở né tránh thân pháp. Mễ Phỉ ở trong đầu mạc nghiệm, tức khắc tinh khai trung giả thuyết tiểu nhân ở không ngừng múa may cơ sở né tránh thân pháp lộ tuyến. Ở cùng hứa chiết chạy nạn thời điểm, bởi vì là săn giết biến dị qua đen, Mễ Phỉ không châu bắt chó đi cày, chỉ tới học tập tiền tam chiêu. Mà cơ sở né tránh thân pháp tổng cộng là có 20 tư thức, mỗi nhất thức đều dung hội tinh khai trí tuệ. Đơn giản, tinh luyện, tinh túy lại khó có thể nắm lấy. Lúc này Mễ Phỉ hoàn toàn đắm chìm ở cơ sở né tránh thân pháp học tập trung, ý niệm theo giả thuyết dạy học tiểu nhân một lần một lần học tập, thẳng đến nay 20 tư thức, mỗi nhất thức đều thật sâu khắc ở Mễ Phỉ trong đầu đi. 1 giờ sau, Mễ Phỉ mở hai mắt, ở trong phòng bắt đầu lặp lại diễn luyện nhất cơ sở chiêu thức. Mễ Phỉ thật sâu biết, chính mình tốc độ dị năng có lẽ ở mạt thế giai đoạn trước có thể chiếm được chút tiện nghi, nhưng là hậu kỳ uy lực xa xa không bằng những cái đó lôi hệ, hỏa hệ dị năng giả. Như vậy chính mình có thể làm được, chỉ có làm chính mình không ngừng cường đại. Cái này đề cao không đơn giản là chính mình dị năng cấp bậc đề cao, hơn nữa là chính mình tổng hợp thân thể tố chất đề cao, bao gồm lực lượng của chính mình, sức chịu đựng, tinh thần lực tăng lên từ từ. Mễ Phỉ không có gì võ học cơ sở, chỉ có đem này đơn giản nhất chiêu thức, lặp lại diễn luyện, thẳng đến hoàn mỹ. Chủ nhân, cơ sở né tránh thân pháp là đơn binh phụ trợ nghi huấn luyện tinh tế chiến sĩ cơ sở chương trình học, trừ bỏ cơ sở né tránh thân pháp, còn có cơ sở đao pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở thương pháp từ từ, bất quá ta xem chủ nhân nếu mở ra tốc độ dị năng, né tránh thân pháp là nhất hẳn là trước học tập. Tinh Khải thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Mễ Phỉ trong đầu. A, nguyên lai like là như thế này, kia trừ bỏ này đó cơ sở tri thức, về sau còn muốn cao cấp sao? Mễ Phỉ lòng tham, không hỏi rõ ràng điểm này, chính mình chính là muốn đau đầu đâu. Có, bất quá yêu cầu chủ nhân thân thể tố chất đạt tới tương ứng cấp bậc mới có thể mở ra. Hơn nữa yêu cầu chủ nhân không ngừng sưu tập tang thi tinh hoạch, như vậy tinh khai mới có thể đủ duy trì vận hành. Ngươi không phải vũ trụ văn minh sản vật, vô địch tồn tại cung yêu cầu năng lượng. Mễ Phỉ khó hiểu, nhân ra người khác bàn tay vàng mở rộng ra thời điểm, nhưng không có gặp qua như vậy khổ bức còn muốn chính mình đánh quái vật, ôn tinh hạch, chẳng những chính mình tu luyện yêu cầu tinh hạch trung năng lượng, cái này nhẫn cũng chạy tới cùng chính mình xem náo nhiệt. Phần 43. Sẽ không yêu cầu quá nhiều, chỉ là ngày thường vận hành năng lượng. Các ngươi địa cầu di động còn muốn mỗi đêm nạp điện đâu? Hướng chi ta là Văn Minh đơn binh phụ trợ tác chiến nghi. Tinh hải tư duy năng lực cùng ngôn ngữ năng lực càng ngày càng nối liền sát bén, này hay là chính là tinh hạch lực lượng. Hào đi, ta tận lực. Mễ Phỉ Nhân Tinh cũng sẽ không lớn như vậy bao đại ôm hứa hẹn, ở chính mình trả giá ít nhất dưới tình huống, làm đến lớn nhất chỗ tốt. Ta cơ sở né tránh thân pháp luyện tập không sai biệt lắm, cái kia cơ sở đao pháp như thế nào mở ra? Cơ sở võ học đều là không có hạn chế, ngươi tùy ý cỡ lực mở học tập. Chính là chủ nhân ngài nếu không đoạn đề cao ngài thực lực, thực lực không đạt được, bước tiếp theo càng thèm cao thâm triêu thức, ngài là vô pháp học tập. Thực lực. Cái kia như thế nào tính toán? Vũ trụ chung thực lực cùng trên địa cầu ngài nhận chi dị năng cấp bậc là không giống nhau. Nói như thế, ngươi cái gọi là dị năng cửu cấp, ở trong vũ trụ cũng gần là đạt tới sơ cấp võ giả cảnh giới. Mà nhất cấp dị năng cấp bậc, tương đương với học đồ cấp 1 bậc, một lần loại suy. Ở vũ trụ bên trong thấp nhất cấp là học đồ cấp, sau đó là võ giả cấp bậc, chiến tướng cấp bậc, chiến thần cấp bậc từ từ. Hơn nữa mỗi cái cấp bậc bên trong đều có 9 tầng. Nhiều như vậy, Mên Phỉ kinh ngạc hỏi, vũ trụ sao trời như thế cuộn cuộn, địa cầu chỉ là xuất phát từ vũ trụ tầng chốt nhất liền người nguyên thủy đều không tính là, nhiều nhất là dân bản xứ chưa khai hóa lực có trí tuệ sinh vật, nhân loại liền thân thể lao ra tầng khí quyền năng lực đều không có. Ở vũ trụ trước mắt giống như con kiến. Không, so con kiến còn nhỏ bé." Tinh Khải nói. Mễ Phỉ nghe được như lọt vào trong sương mù, thực chịu đả kích. Bất quá ngay sau đó lại tưởng, chính mình vẫn là một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định nên đón tương lai khiêu chiến rồi nói sau. Mễ Phỉ nhìn đến Tinh Khải giữa đối thân thể của mình có cái thực chính xác đánh giá, tốc độ dị năng nhị cấp, học đồ nhị cấp. Nay một đêm, Mễ Phỉ cùng Tinh Khải giao lưu rất nhiều. Minh Bạch, kỳ thật địa cầu chỉ là ở vũ trụ mênh mông chung một cái nhất xa xôi nhất xa xôi địa phương. Mà địa cầu hiện giờ đang ở trải qua tang thi, biến dị sinh vật từ từ, chỉ là sinh vật tiến hóa sự thượng một cái tất nhiên. Nay bản thân chính là một cái vật cạnh tiên trách, người thích ứng được thì sống sót tàn khốc hoàn cảnh. Ngươi tiến hóa, biến dị, thực lực cường đại rồi, là có thể đủ sinh tồn xuống dưới. Mà thế đối với người sống sót tới nói, là một cái kiếp nạn cũng là một cái tăng lên thực lực cơ hội. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạnh Đông đó là tới bái phỏng. Phanh phanh phanh, Mạnh Đông mang theo một ít đồ ăn, gõ khai Mễ Phỉ ra đại môn. Mở cửa chính là con buồn ngủ Vương Siêu, chẳng qua ra hỏa này mới vừa mở cửa, nhìn đến cửa đứng một cái so với chính mình hình thể còn muốn cường tráng hơn mà, biểu tình đáng khinh, cử chỉ hạ lưu mà mà. Ngươi có việc sao? Vương Siêu môn thần thầm vấn, chê cười. Nhà ta đại môn Là ngươi tưởng tiến liền tiến sao? Siêu ca, ngươi hảo. Ta là tới tìm phỉ phỉ tiểu thư có việc. Mạnh Đông túi đầu không lưng, đầy mặt cười làm lành nói, "Nị ma, lão tử hai ngày này khiêm tốn không lưng, cơ hồ theo kịp mới vừa công tác ra vẻ đáng thương lúc ấy. Vậy ngươi chờ." Vương Siêu phịch một tiếng, đem cửa đóng lại. Này nha không biết là một chút đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu được. Vẫn là chuyên môn cố ý làm cái này, mập mạp bị sập cửa vào mà đâu. 20 phút lúc sau, ở Mạnh Đông chờ Hoa Nhi đều cảm tạ thời điểm, môn lại lần nữa mở ra. Lần này xuất hiện đúng là chính mình sở muốn bái phỏng người, Mễ Phỉ. Có chuyện gì? Mễ Phỉ nói thẳng hỏi. Mạnh Đông biết chính mình trước kia hành vi, cấp Mễ Phỉ để lại không tốt ấn tượng, tự động phóng thấp tư thái, khiêm tốn gương mặt tươi cười đón chào, có không đi vào nói. Mễ Phỉ để phòng nhìn từ trên xuống dưới cái này mập mạp, xem hắn kia ý đồ đến, đại ra nếu có việc yêu cầu chính mình đi. Hắn cái này độ cao là sai sự bất động chính mình, như vậy chính là hắn sau lưng vị kia. Nghĩ đến đây, Mễ Phỉ rộng mở đại môn, làm một cái mời tư thế. Mạnh Đông vào cửa mới phát hiện, này đống 4 phòng 2 sảnh cư trú người cũng thật không ít. Con hảo tự mình lúc ấy khôn khéo, đã là chọn đơn nguyên trong lâu lớn nhất diện tích đưa tạo. Dù sao là mượn Hoa Huyễn vật, không đau lòng. Xem ra lần sau muốn mượn sức, tạm biệt thử là cần thiết. Ha ha, đại gia hảo. Đây là ta một chút tâm ý, đại gia không cần khách khí. Mạnh Đông cầm trong tay chết trầm lương thực đặt ở trên bàn trà. Triệu Lam ánh mắt sáng lên, đây chính là tốt hơn đồ vật. Thiết không nói những cái đó đồng tiền mạnh bạch diện 50 cân một túi, một cái khác trong túi trang đều là chút hiếm lạ hóa, đồ hộ, lạp xưởng, cải mẹ vành nền khô, Thiến Tinh thành ý 10 phần, hồng tâm san sán. Triệu Lam vội vàng đem đồ vật ôm chặt phòng bếp, bắt đầu đăng ký nhập sách. Đã từng ở công ty lớn trải qua, làm Triệu Lam quản lý mới có thể tương đương xuất chúng, bất cứ thứ gì đều là kiểm kê nhọ kho, mỗi ngày nấu cơm đều là có ký lục. Như vậy sổ sách minh tế, đến lúc đó tùy tiện lấy ra tới đều có thể nói thanh trừ. Triệu Lam đã có thể dự đoán được đến sau này chính mình nơi cái này tiểu đội tìm kiếm vật tư phong phú, mà chính mình không cầu khác, chỉ cầu chính mình có thể bình an nuôi lớn tiểu hiện. Đương nhiên, Mễ Phỉ đã ra lệnh, những người khác đồ ăn là hạn ngạch, duy độc tiểu Trương hiện đồ ăn là không hạn định. Tiểu hài tử đang ở trường thân thể, hơn nữa hắn mới là nhân loại tương lai. Về sau mặc kệ con của ai, đều là đối xử bình đẳng. Vui mừng rất nhiều, Triệu Lam chỉ có khăng khăng một mực đi theo Mễ Phỉ đi rồi. Cho dù là lấy đi chính mình này bệnh cũng không tiếc, nguyên bản chính mình chính là Mễ Phỉ cứu tới. Cho dù chính mình không ở, chính mình hài tử cũng sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Triệu Lam chứng tính rất rõ ràng, hơn nữa là cái loại này đại khôn khéo. Không nhỏ gia đình khí cái loại này. Đúng là bởi vì điểm này, Mễ Phỉ thực yên tâm làm Triệu Lam quản vật tư. Bởi vì nàng có răng buộc, có hài tử ở bản thân lại không có tự bảo vệ mình năng lực chỉ có dựa vào tiểu đội tới sinh tồn, cho nên nàng mới là nhất chân thành đáng tin cậy. Chỉ cần đối tiểu Trương Hiển hảo có thể. Mễ Phỉ bản thân thực thích tiểu Hải Tử, lại nói chính mình lương thực cũng đủ, tiểu đội còn ở không ngừng tìm kiếm lương thực. Bình thường dưới tình huống, chính mình tiểu đội là không có khả năng xuất hiện lương thực nguy cơ. Triệu Lam Hoan Thiên hỉ điệu đi vào, mang theo tiểu Hiển cùng Hạ Kiều, căn cứ hiện giờ đã chỉ phát hai cơm, hương vị trước không nói thế nào. Mấu chốt là ăn không đủ no. Chính mình cái này tiểu đội trung còn có thừa lương, tự nhiên vẫn là phải làm vài thứ ăn. Mễ Phỉ đã nói sẽ nghĩ cách tìm lương thực, lại nói hứa chết cũng yêu cầu dưỡng thương. Muốn mở ra dị năng, đầu tiên thân thể cần thiết là phi thường cường hãn, yếu đuối mong manh người mở ra dị năng tỉ lệ là bằng 0. Ở hữu hạn điều kiện hạ, ăn no, ăn được là phi thường mấu chốt. Triệu Lam huyện giờ công tác chính là ở Hữu Hạn Lương thực hạ. Như thế nào đem đồ ăn làm cho ngon miệng? Đồ vật ngươi đã tặng, ngươi thành ý ta đã thấy. Còn có chuyện gì? Mễ Phỉ ôm ngực, lạnh lùng đứng ở nơi đó, giống như một đóa nở rộ mang thứ hoa hồng. Trong phòng trừ bỏ có thương tích hứa chết còn nằm ở trên giường, bị lệnh cưỡng chế dưỡng thương, Trương Vũ tưởng cùng Vương Siêu giống như tả hữu hộ pháp, phân biệt canh giữ ở Mễ Phỉ hai bên đờ đệ thế phi thường có uy hiếp lực. Chẳng qua, Vương Siêu là dùng hắn lá chắn thịt thân thể nghiền áp kinh sợ hết thảy phản đối lực lượng. Mà Trương Vũ tưởng dùng ánh mắt cùng hàng năm thân cư lãnh đạo địa vị, cái loại này uy nghiêm tới kinh sợ. Trương Vũ tưởng lai lịch trước sau là cái bí ẩn, kiếp trước căn bản liền không có này hào người xuất hiện. Hay là chính mình trọng sinh cũng liên quan thay đổi hắn sinh mệnh quy đạo. Hắn thậm chí đến bây giờ không có nói quá chính mình gia đình, phụ mẫu của chính mình chính mình gặp được hắn thời điểm, hắn là siêu thị giám đốc, bất quá Mệ Phỉ tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì trên người hắn luôn là có một cột như có như không thượng vị giả hơi thở. Lúc này Trương Vũ tưởng khí phách sẽ lộ, càng thêm không kiêng nể gì phóng thích chính mình sắc bén ánh mắt, khí phách khí thế. Dù sao chính mình tới đánh căn cứ này cũng đi theo Mệ Phỉ, nếu có cái gì đối với Mệ Phỉ bất lợi tình huống, cùng lắm thì vô vô nông chạy lấy người. Đương nhiên chính mình đi thời điểm sẽ bắt cóc cái này đoàn đội, kia gì nói rất đúng. Một cây trước đũa dễ dàng bị này đoạn, 10 căn trước đũa bà ngoại ôm thành đoàn. Mạnh Đông tại như vậy nhiều người áp bách hạ, nuốt hạ nước miếng, thênh thênh giọng nói, "Ho khan hai hạ, ta cứu cứu muốn gặp một lần Mễ Phỉ tiểu thư, còn thỉnh vui lòng nhận cho a." Nghiêm Du Quảng. Mễ Phỉ trong đầu hiện lên chính là một cái so Mạnh Đông lớn hơn nửa nhất hảo trung nhân nhân, hai to mặt lớn, bụng địa Đầu đỉnh một đầu địa phương chi viện trung ương loãng đầu tóc, sam trắng mắt đuối, tướng dục quá độ, bên người quay trùng quanh tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ cùng tiểu N, thậm chí tiểu N tuổi so với chính mình còn muốn tiểu còn muốn nọ. Hoa bình niên đại quan viên cũng không biết thu liễm là vật gì, ở mặt thế ngươi cho rằng hắn sẽ như thế nào? Ngón chân đầu đoán, đều có thể đủ đoán. Chính là ta thân cứu cứu. Mạnh Đông ngật đầu, đầy mặt tươi cười. Chính mình tới thời điểm mẹ ruột cứu chính là cho chính mình ra lệnh, hám hại lừa gạt, xảo trá làm tiền, ngoài ra còn thêm bắt cóc, chịu đòn nhận tội, ly lộm la liếm, mặc kệ chính mình dùng cái gì phương pháp, đều phải kiên quyết nhất định thỉnh đến mẹ phỉ. Bởi vì ở nghiêm dụ khoảng trong lòng, dị năng giả mới là tương lai. Hơn nữa hiện giờ mặt thế bùng nổ 1 tháng sau, theo hắn hữu hạn con đường biết được, quốc gia lục tục có rất nhiều địa phương xuất hiện dị năng giả. Mà tại đây đồng thời Trên địa cầu những cái đó không có bị cảm nhiễm sinh vật, cũng bắt đầu rồi tiến hóa. Tỷ Như Mê phi chạy về căn cứ trên đường gặp được biến dị quái đen, kia chỉ là thấp nhất cấp biến dị sinh vật. Gia nhập gặp được chính là biến dị cẩu. Biến dị lão hổ. Ta mù mù mê a. Thế giới thật đáng sợ. Ta thật muốn về nhà. Bất quá những lời này, nghiêm trụ quẳng dưới đáy lòng nhắc mãi nhắc mãi là được. Thứ chứ chính là chính mình căn cứ thượng cũng lần lượt xuất hiện ba gã dị năng giả, mà càng cao hứng chính là, này những dị năng giả vừa lúc đều là chính mình cái này phe phái. Triệu Kiến Quốc cái kia cùng chính mình từ bắt đầu cứu đấu túi bụi bệnh viện, cái kia từ cơ sở bỏ lên tới dế nhủi, nơi nào là chính mình loại này căn nghi chính mộng hùng, phía sau lưng có đại thủ bên ngoài thượng là hạ phóng, trên thực tế là tới mạ vàng đại gia tộc con cháu đủ cường thế. Chỉ là đáng tiếc mắt thấy chính mình địa phương nhậm chức cuối cùng một năm, lập tức muốn đi vào quyền lực trung tâm thời điểm, một hồi thình lình xảy ra mạt thế hạo kiếp cứ như vậy bạ phát. Con hảo có thể bị hạ phóng địa phương mạt và người, cũng không phải bao cỏ gối thiếu hoa, Nghiêm Vũ quảng nhanh chóng trình hợp chính mình có thể điều động tài nguyên, dẫn theo dòng chính cùng Triệu Kiến Quốc cộng đồng quản lý cùng xây dựng cái này hoa trung căn cứ. Triệu Kiến Quốc đại biểu chính là địa phương thảo căn đế nuôi nhất tộc, mà Nghiêm Vũ quảng đại biểu chính là tiểu quý tộc hiến kinh thế lực. Hai loại thế lực tự hoa trung căn cứ bắt đầu chủ hoạch kiến lập, liền vẫn luôn tồn tại, cũng vi hậu kỳ hoa trung căn cứ hủy diệt chôn xuống không thể nghịch chuyển đạo hỏa tác. Mễ Phỉ Tân Thông trong đó miêu nị, nghiêm trụ khoảng lúc này mượn sức, đơn giản là tưởng chính mình đứng ở hắn lập trường thượng, nói không chừng thời khắc mấu chốt, còn muốn đoạt quyền tự vị. Bất quá Mễ Phỉ trong lòng trào phúng, ngươi nha lại nhảy nhót, có thể nhảy nhót ra vận mệnh sao? Ngươi cho rằng ngươi cũng là trọng sinh mở ra bàn tay vẫn sao? Hoa Trung căn cứ hủy diệt kia một khắc, ngươi cùng Triệu Kiến Quốc đều đã chết, bất đồng chính là Triệu Kiến Quốc là tự nguyện cùng Hoa Trung căn cứ cùng tồn vong, mà ngươi là làm đạo binh, bị Tàng Thi đàn bà phụ. Tuy rằng trong lòng khuynh hướng Triệu Kiến Quốc, nhưng là lúc này còn không thể đánh người ra mặt, rốt cuộc nhân gia phẩm tính có thiếu, nhưng là lớn nhỏ cũng là cái quan a, ít nhất tôn trọng là yêu cầu cấp. "Tuất, khi nào, ở nơi nào?" Mê Phỉ sảng khoái đáp ứng. Nếu Mễ tiểu thư đồng ý, hiện tại liền cùng ta đi gặp Nghiêm thư ký." Mạnh Đông ánh mắt sáng lên. "Phía trước dẫn đường đi." Cùng Mễ phỉ trong tưởng tượng vẫn là có điều xuất nhập, Nghiêm Vũ khoảng không rông cái đại mập mạp, mà là lớn lên dáng vẻ đường đường, mặt giữa điền mày dậm mắt to, vẻ mặt chính khí trung nhân nhân. Chỉ là ở giữa mày hơi chút cùng Mạnh Đông có chút tương tự, nhưng là cho người ta cảm rất thượng, Nghiêm Vũ khoảng thật là rất giống một cái quan phụ mẫu. Ngươi chính là Mạnh Đông nhắc tới Mễ tiểu thư đi, đi mau. Uống trà vẫn là cà phê? Nghiêm Dụ Quảng rất là nhiệt tình, bên cạnh bí thư vội vàng đứng dậy, bắt đầu tiếp đón. Đương nhiên cái này bí thư cũng là cái tuổi trẻ nam tử. Phần 44. Cà phê đi. Mễ phỉ không có khách khí, thản nhiên nói. Mễ phỉ càng thêm không khách khí, Nghiêm Dụ Quảng trong mắt thưởng thức chi tình càng thêm nhiều. Mạnh Đông thấy Nghiêm Dụ Quảng, đó chính là lão thử thấy miêu mang theo mẹ phỉ tiến bảo sau, lập tức lòng bản chân mặt, du chi lưu một tiếng biến mất không thấy. Mà cái kia tuổi trẻ nam bí thư ở hướng hảo cà phê lúc sau, tự động biến mất, trước khi đi thời điểm còn đóng cửa. Nghe nói ngươi là tốc độ dị năng. Nghiêm dụ quảng xem ký hỏi. Không đổi. Mã Mượi hỏi một câu, ngài cấp bậc. Nghiêm dụ quảng nguyên bản bình tĩnh trong mắt dần hiện ra một tia khẩn trương, cùng một tia chờ mong. Nhị cấp Mễ Phỉ tình hình thực tế nói: "A, hảo a." Nghiêm dụ quẳng trên mặt biểu tình lập tức sinh động lên, nguyên bản ổn trọng rụt rè một người, tức khắc giống như thay đổi cá nhân dường như. "Mễ tiểu thư thật sự thực ưu tú. Phải biết rằng lúc này, ở Hoa Hạ quốc mở ra dị năng, cũng sẽ không vượt qua 10 cái người a." Mạnh Đông không nói nói ngài nhận lấy đã có 3 cái dị năng giả, ta ưu tú nơi nào có thể vào ngài tầm mắt. Mễ Phỉ bưng lên cà phê, Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hưởng thụ cà phê tinh khiết và thơm. Mặc thế, đã lâu không có như vậy thích ý. Chương 73 Tiểu hồ ly cùng cáo giả Đây là một hồi tiểu hồ ly cùng cáo giả rằng có chi chiến. Đương nhiên mễ phỉ càng thêm chiếm cứ chủ động tính. Bốn phòng hai sảnh phòng ở trụ có không vừa lòng. Phản phất biết được mễ phỉ ý tưởng, nghiêm dụ quảng dựa vào sô pha bọc ra chỗ tựa lương thượng, biểu tình thả lòng hỏi. Không tồi căn cứ dị năng giả phúc lợi chính là tương đương tốt. Chẳng những ngươi bằng hữu thân nhân có thể được đến tốt nhất phúc lợi, hơn nữa đồ an phương diện cũng ưu tiên chiêu cố. Cụ thể đâu? Ngươi muội a, cái gì gọi là ưu tiên chiêu cố? Mễ Phỉ ở chửi thầm nói. Dị năng giả mỗi ngày xứng phát 20 cân gạo hoặc là bạc diện. Ta trước chết đâu? Mễ Phỉ sẽ không ngốc cho rằng bầu trời sẽ rớt xuống bánh có nhân tới, vô số sự thật cái này ý tưởng chỉ do vô nghĩa. Nghe theo căn cứ thống nhất điều hành, ta cũng sẽ không ngây ngốc đem mệnh đáp thượng." Mễ Phỉ lắc đầu nói, "Đương nhiên là ở ngươi năng lực trong phạm vi. Mỗi một dị năng giả đều là chúng ta ưu tú nhất chiến sĩ. Thuận tiện còn tặng kèm ngươi Hoa Hạ quốc mới nhất dị năng giả động thái, dị năng giả tình báo." "Không tồi. Có thể đi đến này một bước, tương tất Mễ Phỉ tiểu thư đối với gia tộc của ta nhiều ít có chút hiểu biết đi." Ngươi tiếp tục Tuy rằng hiện tại Hoa Hạ quốc giao thông thông tin còn tồn tại trở ngại, bất quá chủ yếu mấy cái căn cứ tin tức vẫn là có thể lẫn nhau cùng chung. Dị năng giả tin tức cũng là từ Hiến Kinh bên kia truyền đến. Trước mắt đã biết phát hiện mở ra dị năng giả nhân số đã ước chừng có 10 người tại Hưu. Đương nhiên ta Hoa Trung căn cứ vẫn là tương đối may mắn, thế nhưng xuất hiện bốn gã, đây chính là ở Hoa Hạ Trung đều là phi thường hiếm thấy. Nghiêm dụ khoảng cặp kia 5 tháng tích lũy trong ánh mắt Mệnh Phỉ thấy được một loại gọi là dạ tâm đồ vật. Hào đi, mỗi người đều là có dạ tâm, kia cũng đến có mệnh đi thực thi. Hào đi, ta phối hợp căn cứ hành động. Ngươi không cần nghiệm chứng hạ thực lực của ta sao? Không cần. Ta cái kia cháu ngoại trai tuy rằng hành vi không bị kiềm chế, khá vậy không phải ngu ngốc. Vẫn là có điểm nhãn lực giới. Loại chuyện này, hắn không dám làm bậy. Nghiêm dụ quảng cười nói, Hào đi, ta đáp ứng. Bất quá ta trước tiên muốn ngươi trong tay về dị năng giả tương quan tình báo." Mễ Phỉ nói, "Hảo, một lời đã định." Nghiêm dụ quẳng cười nói, "Lúc sau liền ở ngăn kéo chung lấy ra tờ giấy, đưa qua qua đi." Mễ Phỉ tiếp nhận tới vừa thấy, là về dị năng giả tư liệu, xem ra cái này cáo già đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chờ đợi Mễ Phỉ thượng câu. "Cái gì? Ăn đến trong miệng mới là nhất thật sự." Mễ Phỉ không ngại bị người thuê Tuy tiện bãi người thuê đều không có vấn đề. Tiền đề là ngươi dụ hoặc cũng đủ đại. Trước mắt bởi vì phía chính phủ đối với dị năng giả còn không có cũng đủ lực lượng tiến hành thống nhất quản lý. Cho nên chọn dùng loại này thương lượng thuê phương thức, Mễ Phỉ cũng không ngoài ý muốn. Chính mình tuy rằng cùng nghiêm dụ quảng nói thuê, nhưng là thuê công tác nhiệm vụ là bảo hộ hoa trung căn cứ. Nay cùng chính mình ước nguyện ban đầu cũng không có tường bội. Đây là về ngươi nhâm mệnh thư. Lần đầu thủ quân hàm, liền trước trao tặng trung úy đi. Nghiêm dụ quẳng nói: "Ta, trung úy. Không thể nào. Ta chính là cái dân binh đoàn tiểu binh, không có chính thức tầng quân." Mê Phỉ khó hiểu hỏi. Nghiên Tiêu khinh cuồng thời điểm. Tuy rằng đối với quân nhân có chút sùng bái mù quáng, nhưng là lúc này, quân nhân, mỹ mà, dùng ngón chân đầu tưởng đều tưởng minh bạch, đó là một cái ống xiển, dân tộc đại nghĩa không ở ngươi trên đầu. Ngươi không thể không vì nải bán mạng. Mễ Phỉ không muốn, cũng không có tiếp thu. Cái này chung ý chỉ là cái chức xưng, không có gì cụ thể thực quyền. Tương ứng cũng là cái nhẹ nhàng chức vị. Ngài xác định, trao quân hàm nhẹ nhàng như vậy, không cần thông qua Triệu Tư lệnh. Mễ Phỉ nói Triệu Tư lệnh, chính là Triệu Kiến Quốc, cái kia cùng nghiêm rủ quảng đấu rất lợi hại hoa trùng căn cứ một cái khác đại ca sấu. Dị năng giả xác định vì căn cứ hiệu lực đều là có thể được đến tương ứng chức vị. Nay không phải vì ngươi một người khai trường hợp đặc biệt, mà là có tương ứng quy định ở bên trong. Không cần lo lắng." Nghiêm dụ quảng cười khẽ, cho dù không thông qua Triệu Kiến Quốc, gia tộc của chính mình an bài cái tiểu trung úy cũng là thực chuyện dễ dàng. Cho dù hiện tại chính mình không có cùng gia tộc liên hệ thượng, nhưng là quyền lực vẫn là ở trong quân đội một bộ phận vẫn là ủng hộ chính mình. Bằng không chính mình lấy một chỗ tính quan viên Như thế nào thao túng mặt thế trung căn cứ? Nửa giờ lúc sau, Đại Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly thương định hiệp nghị, cùng một ít cụ thể quy tắc chi tiết mê phỉ tắc ra tới. Mạnh Đông còn lại là vội vàng tới cười, xem ra hắn đối với dị năng giả địa vị cùng giá trị, có nguyên vẹn nhận thức cùng hiểu biết. Mê tiểu thư, Mạnh Mập mạp hiện giờ là hoàn toàn thân phục, không phải nghẹn khuất chịu thua, mà là đối với lực lượng khát vọng. Không sai chính là đối có được cường đại thực lực người xung bái. Lúc này ở mạnh mập mạp trong mắt, Mê Phỉ thực lực siêu nhiên, đối thượng Nam Cung Hạo thắng bại cũng là hai nói. Tuy rằng Nam Cung Hạo đồng dạng thực lực cường đại, nhưng là một là hắn là chính mình thân cứu đối thủ thủ hạ, không phải một cái phe phái. Nhị là đều là nam nhân, nhiều ít có chút tiểu ghen ghét. Đối với Mê Phỉ tắc không giống nhau, đó là mỹ nữ thêm cao thủ a, Trần Chuối nữ vương. Mạnh mập mạp tiềm thức chung cũng cầu bị ngược tâm thái. Nhìn Mạnh mập mạp nhiệt tình, mẹ phỉ nhiều ít cũng đoán được chút nguyên do. Lam Dụng Lượng đáp lại, dù sao đã bị người ta thân cứu thuê, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Xem ở Mạnh mập mạp thái độ chuyển biến như thế hoàn toàn, kia đáy mắt đã không có đối với chính mình dâm loạn, ngược lại là chần chừ sùng bái, mẹ phỉ cân nhắc ngày sau không thể thiếu giao tiếp, nhiều ít lưu một cái nhân tình, gặp mặt dễ nói chuyện. Vì thế kia một trương cương cương thi mặt nhiều ít có chút biểu tình, trong ánh mắt tràn ngập hài hước cùng trêu chọc, mạnh mập mạp, như thế nào? Còn tưởng cọ Cương A, nơi nào, nơi nào? Ta cũng không dám. Không có việc gì, về sau là người một nhà. Hoan nên đi nhà ta cọ cơm, Lam tỷ tay nghề không tồi. Ân, nhớ rõ đường tay không qua đi. Mễ Phỉ trêu chọc vô vô mạnh mập mạp bả vai, khinh thân sẽ qua. Một trận gió dường như phiêu nhiên rời đi, lưu lại đầy đất dư hương. Người Mỹ, thực lực càng cao, ta lặc cái đi, này lưu quá hòa bạo, ta không thể chèo vào Á Mạnh Đông dưới đáy lòng yên lặng thương tiếc. Mễ Phỉ mặc kệ Mạnh Đông cùng nghiêm dụ quảng nói thầm như thế nào, chính mình cân nhắc muốn đi ra ngoài tăng lên chính mình tiểu đội đội viên thực lực. Mặt thế là tan khốc, nếu chính mình đã tuyệt đối đối đối bọn họ phụ trách, như vậy liền phải từ đáy lòng chân chính phụ trách đi xuống. Đi ra ngoài săn thú là cần thiết, không đơn giản là đang đảo vòng trước chữ hàng cũng đủ đồ ăn, hơn nữa yêu cầu tăng lên cùng tôi luyện thực lực của chính mình. Căn cứ lương thực tương đối với gia tăng hàng ngày người sống sót nhân số, thật sự là không quá đầy đủ. Điểm này nghiêm dụ quảng cùng chính mình công bằng, hấp thu dị năng giả cũng là vì càng nhiều tìm kiếm vật tư cùng bảo hộ căn cứ. Từ điểm này xuất phát, mặc kệ nghiêm dụ quảng cùng Triệu Kiến Quốc đấu đến như thế nào hừng hực khí thế, Nhưng là dân tộc đại nghĩa, tăng thi trước mặt, ít nhất còn có thể đủ làm nhất trí đối ngoại. Chính mình dẫn dắt tiểu đội ra ngoài tìm kiếm vật tư, đã có thể cùng quân đội hợp tác, cũng có thể chính mình đơn độc xử lý. Chính mình bị trao tặng trung ý thời điểm, đưa ra một cái yêu cầu. Đó chính là yêu cầu chính mình đội viên, chính mình chọn lựa. Không có thực lực người, chỉ có thể kéo chính mình chân sau. Người được chọn sao? Đương nhiên là có sẵn. Trương Vũ Tưởng ở gia nhập quân đội không có bao lâu, bị chính mình điều động. Vương Siêu cùng Hạ Kiều trực tiếp từ dân binh đoàn chuyển chính thức thành quân nhân, đương nhiên là Mễ Phỉ một tay quyết định, đến nỗi bọn họ cá nhân ý kiến. Lam Ưân đại gia đã nhất trí đồng ý thành lập chiến đội, cái gì quân nhân, kia chỉ là cái hình thức. Mễ Phỉ sẽ không đem chính mình phía sau lưng giao cho không quen biết người xa lạ. Càng thêm không có khả năng đem chính mình bí mật bại lộ cấp những cái đó không có trải qua khảo nghiệm người. Những người này cùng chính mình ở chung lâu rồi, nhìn đến chính mình lâu lâu lấy ra lương thực bổ sung ra dụng, nhất định nhiều ít đều đoán được cái gì. Chính là chính mình không nói, nay đám người thiện giải nhân ý liền không hỏi. Đặc biệt là Lam tỷ, nàng biết không thiếu chính mình cùng nhi tử đồ ăn, lại nói chính mình lại đã cứu nàng mẹ, tự nhiên trung thành và tận tâm sẽ không tiết lộ. Vương Siêu cùng Hạ Kiều có thể đi theo Trương Vũ Tường đi ra ngoài tìm tìm chính mình, bản thân đã là không thể phản bội bằng hữu. Trương Vũ tưởng cùng Hứa Triết. Mễ Phỉ đối chính mình mị lực vẫn là có chút tự tin, một người nam nhân đối chính mình âu yếm nữ nhân, bán đứng tỷ lệ sẽ là nhiều ít đâu. Nhưng thật ra Hứa Triết là cái biến số. Dựa theo kiếp trước quý đạo, hắn là phải về Yến Kinh. Nay một đời là vì cứu chính mình, bị thương mới kéo dài hành trình. Tuy rằng hắn tạm thời lưu tại tiểu đội trung, nhưng mà Mễ Phỉ biết chính mình vẫn là muốn trưng cầu hạ hắn ý kiến. Liên ở Mễ Phỉ vừa mới quyết định trở lại chỗ ở thời điểm, trên đường đỗng nhiên nghe được một trận ồn ào. Hướng tới náo nhiệt địa phương nhìn lại, chỉ thấy căn cứ trung đại môn rộng mở, đó là ra ngoài tìm kiếm vật tư quân đội đã trở lại. Mễ Phỉ không khỏi trong lòng căng thẳng, lẽ ra hiện tại dẫn dắt đội ngũ ra ngoài chỉ có Nam Cung Hạo một chi đội ngũ. Nhìn đến đi đầu trên xe, cũng không có có Nam Cung Hạo thân ảnh, hay là ra ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Mễ Phỉ chạy nhanh thấu tiến lên đi, chỉ thấy này chỉ đội ngũ người bệnh rất nhiều, tiếng kêu rên đã luyện thành một mảnh, tự nhiên mùi máu tươi nhi cực kỳ trọng. Một vị liền trường bộ dáng tiểu quan quân lập tức chỉ huy này căn cứ thủ vệ quân, lớn tiếng hô: "Mau đóng cửa!" "Mạt sau có tang thi." "Tang thi?" Vây xem mặc kệ là binh lính vẫn là bình thường người sống sót, không khỏi la hoàng lên. Thủ thành binh lính lập tức động thủ, ở đội ngũ mới vừa tiến căn cứ lập tức khóa khẩn căn cứ đại môn, ngay cả lệ thưởng kiểm tra cũng không có làm. Chữa bệnh đội ngũ, tốc độ, có thương tích viên. Cái này liền lớn lên thanh cứu trợ, trong đám người lập tức lao tới năm sáu cá nhân, thân xuyên mồ trắng áo rải, hiển nhiên là căn cứ chữa bệnh tiểu đội. Đi đầu đúng là Cố Hoa Đông. Cố Hoa Đông lúc này áo mũ chỉnh tề, nét mặt tỏa sáng, xem ra mấy ngày nay ở căn cứ trùng sinh hoạt không tồi. Kia nguyên bản bởi vì đói khắt làm đến hốc mắt ao hám hai má, hiện giờ cũng tỏa sáng cảnh xuân. Cố hoa đông đầu tàu gương mẫu, nhanh chóng chỉ huy chữa bệnh tiểu đội hộ sĩ dùng cáng bắt đầu nâng người xuống dưới. Ra ngoài tìm kiếm vật tư quân đội bởi vì nhân thủ khẩn trường, giống nhau là không xứng bị quân y ghi bởi vậy có thương, cũng là tùy ý băng bó. Cố hoa đông chuyên nghiệp trình độ vẫn là tương đương cao, kia chính là trường học trung nhân vật phong vân, việc học tự nhiên sẽ không quá thấp. Một đám từng cái kiểm tra, dặn dò chỉ đạo phía sau tay mới hộ sĩ như thế nào xử lý thương toán. Đương nhiên Cố Hoa Đông đồng đồng tử căng thẳng, chỉ vào một cái bả vai có thương tích quân nhân phát ra kêu sợ hãi, cái này là cán thương, có biến tang thi khả năng. Chương 74 Nam cung Hạo mang đến tin tức. Chương 74. Mau đè lại hắn, hắn có khả năng thi biến. Cố Hoa Đông phán đoán là chính xác. Liên ở Cố Hoa Đông lời nói vừa ra hạ khi, nguyên bản hôn mê nằm ở cáng thượng người bệnh, đột nhiên mở ra hai mắt, màu đỏ tươi trong ánh mắt phát ra thị huyết bạo ngược qua mang, đồng phát ra phi nhân loại gầm rú, ngoa một giọng nói đứng dậy, đối với đang chuẩn bị đè lại hắn hộ sĩ liền phải tác tới. Phần 45. Mễ Phỉ trong lòng căng thẳng, kia hộ sĩ là vị tiểu cô nương, sức lực há có thể đủ cùng tuổi trẻ lực tráng tiểu tử so sánh với Hơn nữa thì biến sau tang thi sức lực so trước kia trở nên lớn hơn nữa. Tiểu hộ sĩ cổ mắt thấy liền phải tao ngộ tang thi cắn xé. Giờ phút này liền ở hộ sĩ bên cạnh binh lính, cũng không kịp cứu vớt. Mễ Phỉ phản xạ có điều kiện giống nhau, không có bất luận cái gì suy tư, thân thể đống nhiên lập tức xuất hiện ở thi biến binh lính bên, tay mắt lênh lẹ hướng tới thi biến binh lính, cổ sau hung hăng chặt bỏ đi, phịch một tiếng. Thi biến binh lính bị đâm vỡ Trong ánh mắt xuất hiện 3 giây dại ra mở mịt, mà bên cạnh binh lính nhanh chóng tiến lên, kéo ra tiểu hộ sĩ, đè lại còn ở dây rùa thì biến lĩnh giả. Nay cảnh tượng với lúc rừng ở mới từ trên xe xuống dưới nam cung hạo trong mắt, nhanh chóng quyết định rút ra bên hông xuống lụng, phích một tiếng, kêu thì biến binh lính giữa mày xuất hiện một cái hát động, dây rùa kêu gào động tắc quảng quạc hết hạn, thân mình thật mạnh rơi trên mặt đất. Tiểu hộ sĩ đã bị dóa ngây người, mặt khác vây xem mọi người. Dạy ra chung, mọi người lực chú ý đều tập trung ở thi biến tăng thi cùng tiểu hộ sĩ trên người, chỉ có hai người kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện mẹ phỉ. Một cái là cố hoa đông, một cái là nam cung hạo. Cố hoa đông trong lòng sóng gió mánh liệt, chính mình càng ngày càng đoán không ra mẹ phỉ. Nàng kia vừa rồi tốc độ, tuyệt đối không phải thương nhân. Chẳng lẽ nàng chính là kia trong truyền thuyết bởi vì vi rút sầm lớn, trong cơ thể gen biến dị, trở thành trong truyền thuyết dị năng giả. Nghĩ vậy loại khả năng, Cố Hoa Đông trong lòng một mảnh lửa nóng. Nam Cung Hạo ở thực đàn ôm giải quyết thi biến binh lính lúc sau. Ở bên cạnh vệ binh nâng hạ, ngồi ở trên mặt đất. Lại là biểu tình kích động nhìn chằm chằm Mễ Phỉ, muốn nói lại thôi, muốn nói gì? Lại cảm giác trường hợp không đúng, rốt cuộc là cái gì cũng không có nói, chỉ là thật sâu nhìn Mễ Phỉ liếc mắt một cái. Mễ Phỉ chỉ cảm thấy lúc này Nam Cung Hạo ánh mắt không đúng, giống như chính mình thiếu hắn rất nhiều tiền dường như. Lam Ân, chính mình cự tử nhất sinh trở về, được đến không phải nên đón. Ma La Ú Hoán, phóng ai đấy lòng cũng không phải mãi. Lại nói ngươi ra nhiệm vụ, nguyên khí đại thương. Quan lão nương mã sự tình. Như thế nào làm đến dường như ở đoán chính mình. Ngươi không thích nhìn đến lão nương, lão nương liền biến mất. Mễ Phỉ cao ngạo trừng mắt nhìn Nam Cung Hạo liếc mắt một cái, không nói một lời xoay người rời đi. Thân hình tốc độ mau làm người chỉ cảm thấy cái này sắc bén nữ nhân, trong chấp mắt liền biến mất. Tăng thi. Không biết là cái nào tiểu chiến sĩ kêu sợ hãi một tiếng. Đem nam cung hạo lực chú ý hấp dẫn qua đi. Kỳ thật mễ phỉ cũng không có rời đi rất xa, mà là tuyển cái tiện lợi vị trí, nhảy nhảy lên đầu tường, từ hoa chung căn hứng cứ trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn lại, rậm rạp tăng thi đã bắt đầu vây thành. Chẳng lẽ là tang thi vây thành này một tiểu đoạn trước tiên bắt đầu rồi? Không đúng a, này những tang thi tuy rằng không ít, tương đối với kiếp trước cái loại này che trời lấp đất, đen nhìn ngịt tang thi đàn vẫn là có khác biệt. Căn cứ thủ vệ binh lính đã ở thượng cấp lãnh đạo tổ chức hạ. Bắt đầu có trật tự đứng ở đầu tường bắt đầu tiêu diệt những cái đó theo đuôi mà đến tang thi đàn. Mễ Phỉ nhìn hạ, cảm thấy sẽ không đối căn cứ an toàn tạo thành chí mạng nguy hiểm, tự nhiên cũng liền đi trở về. Rốt cuộc chính mình vẫn là dân binh đoàn một viên, hiện tại chuyển chính thức, như thế nào cũng dẫn theo chính mình tiểu đội mạo cái phao a. Tại đây đồng thời Nam Cung Hạo nhìn đến người kia đã rời đi. Nhìn đến Mễ Phỉ bình yên hoàn hảo đã về tới căn cứ, trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Nhưng là ngay sau đó tưởng tượng tới rồi lần này đi ra ngoài gặp được tang thi đàn quái dị. Trong lòng u ám trước sau bao phủ chính mình trong lòng. Mang ta trở về, thấy tư lệnh đi. Nam cung hạo hướng tới bên người cảnh vệ viên dạn dò. Chính là, đoàn trường, ngài thân thể. Cảnh vệ viên tiểu lý là nam cung hạo từ gia tộc mang ra tới đệ tử, tuy rằng là họ khác đệ tử, này trung tâm trình độ lại là chân thật đáng tin. Tiểu lý trong lòng lo âu, nam cung hạo đã kiên trì chiến đấu 2 ngày 2 đêm, liều mạng tiêu hao quá mức thể lực, mới đem bộ đội mang về đến căn cứ. Mà phía sau đi theo những cái đó tăng thi, chỉ là nguyên bản 1 phần 3. Ta không có việc gì, mau mang ta đi thấy Tư lệnh." Nam Cung Hạo sắc mặt tái nhợt, trên đầu một trận một trận giang cầm đau đớn, lại kiên trì nói: "Tuân mệnh." Tiểu Lý cắn răng một cái, cong lên Nam Cung Hạo tiếp theo thượng xe Jeep, đánh xe hướng tới Triệu Tư lệnh văn phòng đi đến. Triệu Kiến Quốc đã nhận được tin tức, biết có tang thi vây thành, chính mình thủ hạ Nam Cung Hạo lại chiến đấu tiêu hao quá mức, trong lòng tự nhiên không bình tĩnh. Ở trên đường cùng Nam Cung Hạo tương lộ, Nam Cung Hạo, ngươi không sao chứ? Triệu Kiến Quốc lúc này một trương mặt chữ điền thượng, chau mày. Không có việc gì. Bất quá, tứ lệnh, ta muốn đơn độc cùng ngài hội báo sự tình. Nam Cung Hạo ở cảnh vệ viên nâng hạ, thượng Triệu Kiến Quốc xe rời đi. Nam Cung Hạo, ngươi nói đi. Tới rồi văn phòng, Triệu Kiến Quốc biểu tình bình lui tả hữu, nghiêm túc hỏi. Là, ta phải hướng ngài hội báo chính là Hoa Trung căn cứ nguy hiểm. Sao lại thế này? Triệu Kiến Quốc trong mắt lập lòe tinh quang. Ngài biết lần này ta dẫn dắt quân đội đi sưu tầm vật tư, thuận tiện đánh có thể xem xét Mễ Phỉ biến mất địa phương, chờ đội ngũ tới nơi nào lúc sau, lại phát hiện trong thành Tang thi kỷ luật tính càng ngày càng cao, phảng phất có người ở sau lưng chỉ huy giống nhau. Cái gì? Đúng vậy. Ngài không có nghe lầm. Những cái đó nguyên bản giải đáp về công chúng ta Tang thi, tiến thôi có độ Hơn nữa cho nhau chi dàn phối hợp cũng có ăn ý. Nửa giờ sau, tư lệnh Triệu Kiến Quốc văn phòng đại môn hai, đi thỉnh nghiêm thư ký lại đây một chuyến, có quan trọng sự tình thương nghị. Triệu tư lệnh uy nghiêm thanh âm truyền ra tới, "Là, cảnh vệ viên lập tức nghiêm, chấp hành mệnh lệnh đi." 15 phút lúc sau, nghiêm dụ quảng tới rồi, đi theo còn có hắn này một hệ nòng cốt. Văn phòng đại môn lại lần nữa đóng cửa, hội nghị rằng có 3 cái giờ. Cuối cùng kết quả là gì? Mễ Phỉ đương nhiên không rõ ràng lắm. Mễ Phỉ lúc này lo lắng chính là tang thi vây công căn cứ sự tình sẽ tùy thời bùng nổ, bởi vậy đảo vong chi lữ không thể tránh được. Tuy rằng căn cứ chung có cái chạy ra Thang Thiên Nam cung hạo, chính mình đội ngũ chung cũng có cái mạng lớn bương siêu. Nhưng là, chính mình này chỉ tiểu hồ được cánh, đã vô này một đời. Không chừng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không được, chính mình đội ngũ thiếu y liễu thiếu lương. Đặc biệt là vũ khí trang bị cùng ra ngoại sinh tồn sẽ đều không đủ rắn chắc. Cần thiết tìm kiếm tân phương tiện giao thông, xăng cũng muốn bị đủ. Trở lại nơi Mễ Phỉ, vẻ mặt u buồn chi sắc. Mẫn Cảm Triệu Lam nhìn đến sau, Ô Nhi tử thật cẩn thận ngồi ở Mễ Phỉ đối diện, San Sóc đem một chén cháo bưng lên, có cái gì việc khó, nói ra đại gia cùng nhau thương lượng đi. Chúng ta là một cái đoàn đội. Tuy rằng ta không có gì sức chiến đấu, nhưng lảng ngắm lại biện pháp cũng là có thể. Triệu Lam làm một cái mâu thân, toàn thân lập lòe mấu tính quang huy. Đúng là loại này mâu thân cảm giác, làm mê phỉ thực thân thiết, bởi vì phụ mẫu của chính mình xa ở đất khách, sinh tử không rõ. Đúng vậy, Mễ Phỉ ngươi liền nói đi. Hạ Kiêu cũng nhạy bén phát hiện Mễ Phỉ dị thường. Hai nữ nhân nói: nhanh chóng khiến cho cái này nhà ở mọi người chú ý cho dù vẫn luôn ghé vào trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức hứa chết cũng không ngoại lệ. Nhìn mọi người quan tâm ánh mắt, mẹ Phỉ thanh thanh giọng nói, "Ta ứng Nghiêm thư ký mời, gia nhập quân đội, bị trao quân hàm trung úy. Đây là chuyện tốt a, ngươi còn ở sầu cái gì?" Hạ Kiêu khó hiểu hỏi, "Ta còn vì mọi người đều nưu cái suất thần, về sau chúng ta chính là một cái độc lập tiểu đội, ở quân đội giữa" lớn nhất hạn độ phối hợp quân đội điều hành, hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên mỗi lần ra nhiệm vụ, chúng ta có thể đạt được tương ứng chế làm. Cái này không tồi, đi theo đại bộ đội chúng ta tổn tại tỉ lệ rất lớn. Trương Vũ tưởng phân tích chỉ ra, ở trở về trên đường, ta đụng phải Nam Cung Hạo, hắn lần này ra nhiệm vụ, tổn thất thẳng trọng. Hơn nữa bất lợi chính là có tang thi bị dẫn tới căn cứ chúng quanh. Căn cứ tưởng rất cao đi. Những cái đó Tang Thi hẳn là bỏ không tiến vào. Vương Siêu Yên vui phải nói, tạm thời này đó Tang Thi đối căn cứ không có gì uy hiếp, chính là ta lo lắng nếu về sau thật sự có một ngày Tang Thi vây công Hoa Trung căn cứ, chúng ta phá vây liền cái xe cũng không có. Hơn nữa vũ khí cùng lương thực đều thiếu thốn. Mê Phỉ cuối cùng nói ra mấu chốt, Tang Thi vây công căn cứ? Này, không có khả năng đi. Hơn nữa bằng vào Hoa Trung căn cứ lực lượng, Hẳn là cũng có thể toàn thiên tang thi." Hạ Kiêu Trình thầm nói, "Nếu dựa theo hiện tại tang thi năng lực suy tính, là không cần lo lắng. Chính là đừng quên, nếu trong nhân loại xuất hiện dị năng giả, sinh vật chung cũng xuất hiện biến dị sinh vật, không có đạo lý tang thi sẽ không tiến hóa. Đến lúc đó mới là kiếp nạn bắt đầu." Hứa Chiết Tuổi không lớn, lại là nhất châm kiến huyết nói, "Kia có đơn giản như vậy. Dị năng giả ta thấy đến cũng liền phỉ phỉ tỉ một người." Hạ Kiêu không thèm để ý phàn bác. Ta biết nói, Hoa Trung căn cứ liền thượng ta tổng cộng có 5 tên dị năng giả, có lẽ ở Triệu Kiến Quốc thủ hạng, còn có không bại lộ dị năng giả. Thậm chí cái kia Nam Cung Hạo đều vô cùng có khả năng là dị năng giả. Mê Phỉ nỗ lực hồi ức kiếp trước Nam Cung Hạo dị năng. Kiếp trước Nam Cung Hạo làm hóa hạ tứ đại cao thủ chi nhất, là cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực thao tác dị năng, lực sát thương cực kỳ cường đại có thể lăng không thao túng nước cờ đem phi đao đồng thời bay lên, giết người chỉ ở búng tay huy gian. So trong truyền thuyết tiểu lý phi đao càng thêm tinh thuần sắc bén. Hơn nữa Nam Cung Hạo xuất thân cổ võ thế gia, thân thủ siêu tuyệt, tứ đại cao thủ chung hắn chiến đấu giá trị cùng Hiên Viên Dịch là chẳng phân biệt sản sản như nhau. Có lẽ chúng ta không biết, ẩn tàng rồi càng nhiều. Bởi vì hiện tại chúng ta vũ khí nóng còn có thể đủ đối tang thi sinh ra uy hiếp, kia về sau đâu? Nếu vũ khí không thể đủ sẽ rách tang thi phòng ngự thời điểm đâu? Mê Phỉ đi bước một miêu tả tương lai phát triển. Mọi người mờ mịt, không khỏi đáy lòng dâng lên một loại nguy cơ cảm. Này bên trong trừ bỏ hứa chết hơi biết chút nội tình, những người khác thậm chí là lần đầu tiên thiết tưởng tương lai xu thế. Ai nha, thường như vậy nhiều chết náo tế bảo. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ đi, tiêm đều nghe ngươi. Chỉ cần có cơm ăn. Vương siêu tiêu sai nói. Trưng bảy mươi lăm phân công nhau hành động. Đối Nga. Người chính là chúng ta đội ngũ chung duy nhất dị năng giả, là chúng ta lão đại. Người tới quyết định đi. Hạ Kiều một phép chán, tùy tiện tiêu sai nói. Tuy rằng Hạ Kiều dưới đáy lòng nhiều ít cũng có chút hâm mộ ghen ghét mệ phỉ dị năng, nhưng là Hạ Kiều càng thêm biết, đi theo đại thần đi, chính mình mới có thể đủ sống được lâu dài. Hơn nữa có dị năng chính là chính mình bằng hưu. Vì sao không vì này cao hứng đâu? Ít nhất chính mình hệ số an toàn lại nhiều vài phần. Nghe phỉ phỉ, Triệu Lam nghiêm nhiên là mễ phỉ trung thực người ủng hộ Phan Náo Tản. Hứa chết, Trương Vũ tưởng lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, sôi nổi gật đầu. Kế hoạch của ta là, chúng ta kế hoạch phân hai bước đi. Một là dùng trên tay vật tư, đổi trốn đi trước xe, vũ khí từ từ, nhị là ra ngoài tìm kiếm vật tư, tụ tập tại phú Đến đại hạn độ mài giũa chính chúng ta, tranh thủ ở tình thế nhất nguy cấp thời điểm, mở ra chính chúng ta tiềm năng. Nói không chừng đến lúc đó, chúng ta bên trong còn có thể đủ xuất hiện mấy cái dị năng giả đâu. Mê Phỉ bình tĩnh cười nói, cái này kế hoạch không tồi. Chúng ta lần này ra ngoài phương tiện giao thông vẫn là hướng tới quân đội mượn quân dụng gì, là yêu cầu khấu đi thuê phí dụng. Hạ Kiêu nói, như thế nào khấu trừ? Lương thực hoặc là hoàng kim Đầu năm nay dịch giờ mờ bờ chính là trương phế giấy, chúi lít đều ngại cộm đến hoảng. Hạ Kiêu Kinh thường nói, nhắc tới dịch giờ mờ bờ, mễ phỉ bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn thiếu tiểu sỏ tạ bao nhiêu dịch giờ mờ bờ đâu, vì thế rất có hứng thú nhìn hứa chết liếc mắt một cái. Có lẽ là tâm hữu linh tê, hứa chết cũng đang nhìn mễ phỉ. Chỉ là kia trong mắt chịu tải biểu tình, nồng hậu làm mễ phỉ không dám nhìn thẳng. Đúng vậy. Mễ Phỉ đã thói quen thế giới này dựa vào chính mình, tuy rằng chính mình vẫn luôn tiêu gạo, muốn ôm đuổi, cầu bao dưỡng. Bất quá kia chỉ là tưởng dựa vào kiếp trước sống sót đại thần, đi theo bọn họ phía sau nhặt của hơi vất chỗ tốt, làm chính mình sống sót mà thôi. Phần 46. Kỳ thật tiềm thức giữa, Mễ Phỉ ai đều không tin, cũng không dám tin tưởng. Kiếp trước tràn ngập phản bội, bán đứng, hãm hại, vẫn luôn sống ở cái này mà thế tầng chớp nhất. Mỗi ngày lớn nhất kỳ vọng chính là ăn no tồn tại, như thế đơn giản. Đến nỗi thân thể thượng chắc trở, nghĩ mà, mẹ phỉ mỗi ngày nguyền rùa, chỉ cho là làm ít tông vận động, bị cầu gặm một ngụm. Thân thể tiếp xúc. Ở mẹ phỉ trong mắt không đáng kể chút nào. Mẹ phỉ vẫn luôn tìm kiếm chính là một loại tâm linh thượng phù hợp. Mà nhất cô chấp chính là, trải qua đời trước thương tổn, mẹ phỉ đã gắt gao đóng cửa chính mình nội tâm. Chúng ta đây liền dùng hoàng kim hoặc là lương thực đổi. Mễ Phỉ cười nói: "Ta nơi này còn có chút hoàng kim trang sức, chúng ta đổi cũng đủ vũ khí cùng viên đạn, sau đó lại đi ra ngoài tìm kiếm vật tư." Đại gia có cái gì ý tưởng? Không thể đều làm phí phí tỉ một người ra, ta nơi này còn có chút hoàng kim, cũng là trước đây thuận tay lấy. Hạ Kiêu nói: "Đúng, chúng ta là một cái đoàn đội." Trương Vũ tưởng tán thành. Tổng không thể làm mễ phỉ một nữ nhân lấy ra sở hữu vật tư tới trang bị cái này tiểu đội đi, vậy thật sự chần chừ thành ăn cơm mềm. Tán thành. Vương Siêu trời sinh yên vui phái, cũng không gì tâm nhãn, đại gia duy trì chính là tốt. Hứa Chiết gật gật đầu, chỉ là ngay sau đó tưởng tượng, chính mình chạy nạn lịch trình. Mạng nhỏ đều thiếu chút nữa chơi xong, nơi nào tới vật tư a? Nhìn đến cho dù là Triệu Lam cũng lấy ra chính mình trang sức ra tới. Hứa chết tức khắc trên mặt nóng rác. Chẳng lẽ chính mình thật sự thành tiểu bạch kiểm? Ta là thủy hệ dị năng, về sau đại gia phải dùng thủy, cứ việc nói. Này này gom góp vật tư, ta trước mắc nợ, về sau tử ta kia phân bên trong khấu. Hứa chết đống như nói. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều ngạc nhiên. Thần mã. Nị mạ, muốn hay không người sống. Cái này thủy nộn tiểu bạch kiểm đều là thủy hệ dị năng giả kia chẳng phải là nói chính mình cũng có mở ra dị năng tiềm chất. Trương Vũ tưởng hâm mộ ghen tị hận a, nếu là người khác mở ra cái kia dị năng chính mình còn nhiều ít cân bằng một ít, tiểu tử này chính là nhìn chằm chằm mễ phỉ không buông tay a. Thật tốt quá, về sau ta có thể mỗi ngày đều sạch sẽ đi ra ngoài. Hạ Kiều hai mắt mạo phấn hồng phao phao, cái thứ nhất nhớ tới thế nhưng là sạch sẽ vấn đề. Mọi người đỡ chán, thở dài, nữ nhân quan tâm như thế nào liền như vậy điểm sự tính đâu. Về sau chúng ta không thiếu dùng để uống thủy. Triệu Lam vui vẻ nói, căn cứ lương thực ở giảm bớt, cung ứng thủy cũng không đủ. Mễ Phỉ như suy tư gì nhìn Hứa Thiết Liếc mắt một cái, thằng nhãi này chính mình bảo điểm, có lẽ là cảm giác được uy hiếp đi. Nhìn mọi người gom đủ hoàng kim, cùng trước mắt có thể bán ra lương thực. Một bộ ánh vàng rực rỡ hoàng kim vòng cổ, nhẫn vàng cùng kim lắc tay, hoa hồng tạo hình, độc đáo thực thêm lên ước chừng có hơn 30 khắc, đây là Triệu Lam cống hiến. Nhìn ra được đây là một bộ vui mừng kết hôn trang sức, thân nương trang bị, đối với Triệu Lam tới nói là cực có kỷ niệm ý nghĩa. Triệu Lam lấy ra tới thời điểm tuy rằng sảng khoái, nhưng mà Mễ Phỉ nhìn đến Triệu Lam trong mắt rõ ràng viết không tha. Hạ Kiêu nhiều vô số lấy ra không ít trang sức, đều là lần trước ra nhiệm vụ thời điểm mượn gió bẻ măng vô chủ đồ vật, trong đó hoàng kim cùng kim cương cũng không ít. Trương Vũ Tưởng bên kia cũng có không ít. Hơn nữa thân là hoa trung căn cứ chính quy trong biên chế binh lính, hắn mỗi ngày đồ ăn đều ước chừng. Vương Siêu cái kia đồ tham ăn, vo đầu bứt tai nửa ngày, mới nghẹn ra tới mấy chữ, "Nào gì, ta ngày thường cũng không có tích tụ, chính là có cũng đổi ăn." Nói xong ngượng ngùng cười cười. Mọi người xem hắn cường tráng hình thể, thoải mái. Mễ Phỉ cũng lấy ra không ít, nhiều là nhiệt lượng cao kẹo cùng sô cô la, đồ hộp từ từ Đương nhiên còn có sáng nay Mạnh Đông Hiếu kính tới những cái đó lương thực. Mấy thứ này hẳn là đủ chúng ta đổi một ít viên đạn cùng súng ống. Có vũ khí, vật tư chỉ biết càng ngày càng đều, tin tưởng ta." Mễ Phỉ nói. Lúc này Mễ Phỉ âm thầm ý đến, Triệu Lam kia bộ trang sức vẫn là chính mình trộm lưu lại đi, nhiều ít là cái tưởng nghiệm. Mễ Phỉ không có mang theo càng nhiều người đi đổi vũ khí, mà là lẻ loi một mình đi ra ngoài. Mễ Phỉ tính toán đi căn cứ tự do giao dịch thị trường đi dạo. Mễ Phỉ nhặt cái đại ba lô, đem những cái đó hoàng kim kim cương chế phẩm hết thảy nhét vào đi, sau đó cùng đại gia chào hỏi đi ra ngoài. Trương Vũ Tưởng cùng Vương Siêu làm hộ hoa sứ giả trước sau mở đường, Hạ Kiều cùng Hứa Thiết làm chuẩn bị nhân viên, tìm trương bản đồ bắt đầu nghiên cứu lần đầu tiên đi ra ngoài lộ tuyến. Triệu Lam còn lại là bắt đầu chuẩn bị những người này mấy ngày lương thực. Dã cửa bên ngoài, Màn chơi chiếu đất, tự nhiên là ăn ngon mới có thể lực săn giết tăng thi, sưu tập vật tư. Tự do giao dịch thị trường, cái này ở Hoa Trung căn cứ tự phát giao dịch nơi. Rất nhiều bị cứu vớt tới người sống sót ở đã trải qua lúc đầu bảng hoang lúc sau, lục tục đem vô dụng đồ vật bày quán trao đổi, lấy đổi đến lương thực sống tạm. Đương nhiên cũng có một ít có dự kiến trước người sống sót, sống yên ổn nghĩ đến ngày ra nguy, sẽ trao đổi một ít vũ khí cùng dược phẩm lại có một ít là dân binh đoàn tự phát tổ chức hoặc là quân đội công nhân, bên ngoài ra siêu tập nhiệm vụ thời điểm sẽ được đến nhất định khen thưởng cùng vật tư, tự nhiên có dư thừa vật phẩm tiến hành giao dịch. Một đường đi tới, nơi này nhưng thật ra phồn vinh thực. Mễ Phỉ giống như đảo bảo giống nhau, cảm thán thương nghiệp phồn thịnh, ở nơi nào đều có thị trường. Nhìn một cái a, máy xay thịt, dao giết heo, chỉ cần 5 cân lương thực có thể đổi đi. Một cái làn da ngăm đen giãng người phụ bằng nữ nhân, mua may giữ nhà ra hỏa ở thét to. Tuy rằng lăn không đủ no hồi lâu, chính là trên người thịt vẫn như cũ phì đồ đồ. Phụ nữ trung niên thét to một cái buổi sáng, cũng bán không ra đi. Đến cuối cùng biểu tình hề phải ngồi ở ven đường, thở ngắn than dài. Trong nhà có thể đổi ăn đồ vật đều bán hết. Chẳng lẽ muốn bán chính mình trên người này, trên dưới 100 tới cân thì mỡ. Bán thịt heo bán được trên người mình, thật là một loại bi ai. Đại tỷ, dung hoàng kim đổi được không? Mễ Phỉ không khỏi dâng lên một tia đồng tình tâm, cùng làn nữ nhân á ở mạt thế nhất thật đáng buồn chính là nữ nhân. Đến nỗi lão nhân cùng tiểu hài tử, hảo đi, thân, không cần lãng phí ngươi đồng tình tâm. Bởi vì bọn họ sống không được bao lâu. Không lâu lúc sau phá thành lúc sau, có thể chạy ra thăng thiên đều là tuổi trẻ lực tráng nam nữ. Đến nỗi những cái đó kéo chân sau lão nhân cùng tiểu hài tử, cơ hồ toàn bộ lâm lạc. Mặt thế lão nhân cùng tiểu hài tử là hi hữu chủng loại, nữ nhân là đê tiện nhất chủng loại. Lão nhân cùng tiểu hài tử cơ hồ diệt sạch. Nữ nhân hầu hạ nam nhân ăn uống tiêu tiểu, ấm giường nấu cơm, làm trâu làm ngựa, trừ bỏ không sinh tiểu hài tử, cái gì đều làm. An so như thiếu, làm so lửa nhiều, so ra súc còn ra súc. Chính là nhà ta nữ nhi vẫn luôn kêu nói, có thể hay không có điểm ăn. Phụ nữ trung niên vàng như nến trên mặt dâng lên một tia khát vọng. Tuy rằng Hoàng Kim cũng là đồng tiền mạnh, tóm lại là không bằng lương thực càng thêm kiên quyết. Mễ Phỉ từ ba lô trung sơ soạn, móc ra hai cái màn đầu, là căn cứ phát trộn lẫn một chút ít bạch diện trưng màn đầu, phát Hoàng Bắc bánh bột lô, thô cách giọng nói. Ngươi xem cái này màn đầu được không? Hành hành. Lúc này vị này đại tỷ đã không rảnh lo cái gì, vội vàng cất vào trong lòng ngực. Tả hữu cảnh giác đánh giá, sợ có người đoạt. "Con hảo, hiện giờ căn cứ còn chưa lâm vào cuồng loạn điên cuồng trạng thái, nhân loại đạo đức trật tự vẫn phải có." Cuối cùng Mễ Phỉ dùng một cái nhẫn vàng cùng hai cái màn thầu, thay đổi một con dao giết heo cùng một cái máy xay thịt. Dao giết heo bị Trương Vũ tưởng đựng ở bên hông, mà máy xay thịt tắc bị Vương Siêu một tay kháng trên vai. Tuy rằng Vương Siêu trong lòng siêu cấp khinh thường dùng màn thầu thay đổi cái máy xay thịt, Nhưng lại ở vào đối mễ phỉ tôn trọng, rốt cuộc là không có nói ra cái gì dị nghị. Người khác đều dùng một loại hâm mộ ánh mắt, nóng rát nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên trong lòng ngực. "Tiểu cô nương, ta nơi này còn có đem lưới lê, ngươi nếu không, có cái thứ nhất giao dịch thành công, người chung quanh xem chuẩn xôi nổi cầm trong tay đồ vật tới trao đổi. Ta nơi này có đem rượu, thực sắc bén. Người cái kia chặt cây đều chém không ngã, như thế nào đánh tăng thi?" vẫn là nhìn xem ta tam lăng thứ. Đây chính là quân dụng hóa. Mỏ chuột thai khỉ gầy nhưng rắn chắc một người nam nhân chui ra tới, trong tay tương đương hoảng một phen phát ra hản khí quân dụng trùy thủ. Trương Vũ tưởng chính là chính thức quân nhân, đương nhiên tiếp xúc quá mấy thứ này. Trương Vũ tưởng trong lòng vừa động, trang mô làm dạng lắc lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc à, đều là chút vũ khí lạnh, không phải chúng ta muốn A ta xem giao giết heo là đủ rồi. Dù sao cũng là một đao một đao chém, có gì khác nhau? Chương 76 chọn lựa vũ khí. Đao đều vài đem, chúng ta vẫn là đi thôi." Trương Vũ tưởng nói, kéo Mễ Phỉ tay, đẩy ra mọi người vây trở, xoay người liền phải rời đi. Đi ở cuối cùng Vương Siêu nhìn phía trước hai người, một bên lẩm bẩm một bên nhận mệnh khiêng lên máy xay thịt. Ai? Ta đội trưởng thật là hảo tâm, lương thực nhiều cũng không thể như vậy đạp hư a. Đổi gì không tốt? đổi cái máy xay thịt. Này Leo đều chết sạch, nơi nào tìm thịt đi dạo a? Vương Siêu ngốc đầu ngốc não đùa nghịch xuống tay giơ thức máy xay thịt. Đây chính là nhất thượng thấy bán thịt lái buôn gia quán chuẩn bị công cụ, rảo nhân thịt cái kia Lưu Loa ta. Nghe được Vương Siêu lẩm bẩm lầu bầu nói, nguyên bản tưởng từ bỏ người dậy, đương nhiên ánh mắt sáng lên. Cái kia mỹ nữ, ngài đi thông thả, ta nơi này chính là còn có thứ tốt. Thứ tốt Người gầy trương gân cổ lên, sợ này ba con dê béo chạy. Người gầy trương vội vàng thấu tiến lên, nhanh chóng phân tích phán đoán, này ba người làm chủ khẳng định là vị nào nũng nịu mỹ nữ. Kia gì nói rất đúng, nữ nhân đương gia, vượng phu làm giàu. Hiện tại nữ nhân, phàm là có tư sắc, đều thực được sủng ái. Đặc biệt là trước mắt vị này, không cấm xinh đẹp như hoa, hơn nữa xem kia trang điểm, cũng là cái có thể chém, có thể giết khí phách sườn lộ bà nương. Hiện giờ còn không đến bán lão bà, đổi lương thực bi thôi nông nổi, nữ nhân vẫn là có chút địa vị. Thử tốt. Cái gì thử tốt? Mễ Phỉ buồn cười nhìn cái này gầy nhưng rắn chắc nam nhân, cái loại này vội vàng tưởng đem đồ vật đẩy mạnh tiêu thụ cho chính mình. Này nam nhân ở mạt thế buôn bán đồ vật, thật là nhân tài không được trọng dụng. Nếu ở hòa bình niên đại, điển hình chính là một cái trời sinh marketing cao thủ. Chính mình là lão bản, tuyệt đối thuê thằng nhãi này. Người gầy Trương Tả mong hữu mong, Tả Hữu nhìn xung quanh, sau đó túi đầu nhỏ giọng nói, "Mị nữ, nếu không ta tìm cái an tĩnh địa phương." Những cái đó còn ở bày quán người đều mắt trông mong nhìn người gầy Trương lại lần nữa kiếm khách. Thứ này hung mãnh, thường xuyên có thể cướp được sinh ý chính là mọi người cố tình cầm người gầy Trương không có cách nào, ai làm nhân gia hậu trường nhạnh. Quan hệ thiết, có phương pháp, tay nhưng thông thiên, chân giống đại địa. Hắc Bạch Lưỡng Đạo Thông Ăn A "Sao đi? Ngươi có thể so làm chúng ta thất vọng." Mễ Phỉ nhìn Trương Vũ Tưởng liếc mắt một cái, nhìn đến Trương Vũ Tưởng hơi hơi gật gật đầu, sau đó làm ra quyết định. Đến nỗi Vương Siêu kia đồ tham ăn, bị Hoa Lệ Lệ bỏ qua rớt, hắn chỉ vì chú ý với ăn. Ngươi gầy Trương dẫn đường, quanh co qua lòng vòng càng đi càng hiểu lẫm, liên ở Mễ Phỉ cảnh giác nhìn chung quanh hai bên thời điểm. Mục đích địa rốt cuộc tới rồi. Ngụy Gầy Trương đi đến một nhà lũy bại vứt bỏ kho hàng trước mặt, dùng sức trụi phổi gấp đại môn. "Lão quan, mở cửa a." Tiếp sau ý lạ, Ngụy Gầy Trương gân cổ lên hô. Nửa ngày, môn bị kéo lên đi. Một cổ rỉ sắt hương vị truyền đến. Chỉ thấy một cái râu ria xồm xàm, tóc giống ổ gà, đi đường còn khập khiễng trung niên nam tử ra tới. Kia trên mặt từ môi đến má phải má, có một đạo thật sâu đau xẻo, dữ tợn đáng sợ. Bất quá Mễ Phỉ tuy rằng chính mình dung mạo giàu hảo, nhưng là chính mình lại không phải ngoại mạo hiệp hội, đối với dung mạo chuyện này thực không đệ bụng. Mắt thế xấu xí si không phải bề ngoài, mà là nhân loại nội tâm. Bên trong tiễn, Đao Sẹo Nam lạnh như băng nói, cảnh giác đánh giá Mễ Phỉ chờ ba người. Hở nhìn đến Mễ Phỉ tinh xảo dung mạo thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện khoảnh khắc thất thần. Ước chừng không có dự đoán được chính mình cũng nát kho hàng trùng. Chúng có một ngày sẽ có một người giống như nữ thần nhân vật xuất hiện. Đương nhiên nữ thần chỉ chính là xinh đẹp phương diện, không phải năng lực cùng trên người. Đao xẻo nam chính là vết đao thượng liếm huyết nhân vật, cũng không xem thường bất luận cái gì một người. Bởi vậy liền ở mới gặp Mễ Phỉ có điểm thất thần ở ngoài, sau đó biểu hiện phi thường bình thường. Thậm chí liền giá cả đều không tiện nghi. Điểm này làm Mễ Phỉ hô to chính mình mỹ lực giá trị hạ thấp tiến vào cái này vứt bỏ kho hàng, Mê Phỉ mới phát hiện bên trong rực rỡ muôn màu đều là một ít cái vứt bỏ sắt vụn đồng nát, báo hỏng ống thép, xem không hiểu cố máy từ từ, giống như nơi này càng giống một cái thuần thủ công chế tạo xưởng. Mê Phỉ cái chán nữa ra hất tuyến. Phần 47. Ngươi nói rất đúng đồ vật chính là này đó. Mê Phỉ đối với đầy đất phế liệu, phát ra nghi ngờ thành âm. Đương nhiên không phải này đó. Bất quá ta muốn xác định ngươi nghĩ muốn cái gì? Có hay không bằng nhau cùng đổi hoàng kim hoặc là lương thực." Người gây trưng nói, "Ta muốn thương cùng viên đạn, còn muốn mấy cái sắc bén vũ khí lạnh." Mê Phỉ nghi nghi nói. Sau đó từ ba lô móc ra bó lớn hoàng kim cùng kim cương, dầm một tiếng đặt ở trên bàn. Lao quan méo lên một cây vàng cổ, ở trong tay lưỡng lượng lưỡng lượng, ước chừng có 50 khắc tả hữu bộ dáng, sau đó dùng nha cắn hạ, xác định là thật kim gật gật đầu. Có thể, ngươi nghĩ muốn cái gì kích cỡ thường? Súng lục, phương tiện mang theo cùng với đại lượng viên đạn. Mễ Phỉ suy nghĩ một chút, bộ đội thượng đã cấp trang bị hơi hướng thiếu súng lục, thiếu viên đạn. Súng lục chỉ là vì phong thân, ra ngoài sát tang thi, chủ yếu rèn luyện vẫn là chính mình năng lực. Bởi vì theo tang thi tiến hóa, này đó đường tính tiểu nhân vũ khí nóng đã rất khó bảo nhân ra đầu, trừ phi mệnh trung yếu hại hốt mắt. Lao quan xoay người, đối với một mặt tường, dầm một tiếng kéo xuống trên tường không thấm nước bố. Từng hàng cái da xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn bộ là thương. Đủ loại kiểu dáng xuống ống, viên đạn đều là thành dương chỉnh thể mã trên mặt đất. Hoa. Vương Siêu hai mắt đăm đăm, trên vai khiêng máy xay thịt xoạch một tiếng, rơi thẳng lạc rơi trên mặt đất. Kia miệng chương có thể nhét vào trứng vịt. Thông thường là một người nam nhân, một cái bình thường nam nhân, một cái thuần gia môn nhị. Đối với xuống ống đều có một loại cuồng nhiệt cố chấp nhiệt tình yêu thương. Lúc này càng có thể giải thích Vương Siêu hành vi cử chỉ. Thứ này không chút nào che giấu chính mình yêu thích, chảy nước miếng, thân mình đều phải bổ nhào vào này mãn trên giá vũ khí thượng. Cũng làm khó người gầy trương giá người nhỏ gầy, đôi tay chặt cánh tay, ở che chở mãn cái giá vũ khí, "Ca, ta nói ca, ngài chậm một chút. Ngài muốn nhìn kia đem vũ khí, ta giúp ngài lấy." Trương Vũ Tưởng tuy rằng nội liễm nhiều, nhưng là đứng ở hắn bên cạnh mẹ phỉ, nghe được Trương Vũ Tưởng tim đập ra tốc thanh âm, cùng với trong ánh mắt kia trần trụi cực nóng. Ta là cái đi, hợp lại liền chính mình một nữ hải tử mọi nhà bình tĩnh, còn có trả giá ý thức cùng năng lực. Hai ngươi phụ trách chọn lựa vũ khí đi. Quan ca đi, hai ta thương lượng thương lượng giá sự tình. Mễ phỉ không đổi, tìm cái địa phương, cả người mềm không có xương cốt ngồi xuống, bình tĩnh nói: Một giờ chờ, ở Vương Siêu cùng Trương Vũ tưởng đầy mặt tiếc nuối dưới tình huống, mọi người đem trọn lựa tốt vũ khí đều đặt ở một người ra miễn phí đưa tặng xe đẩy thượng, hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Bởi vì nguồn cung cấp ngoài dự đoán phẩm chất xa hoa, đào giống mọi người tiền bao, ngoài ra còn thêm còn thiếu hạ một đống nợ. Nếu không phải cuối cùng Mễ Phỉ đưa ra chính mình tân nhiệm mệnh trung ý thân phận, đánh giá còn chịu nợ không ra, như vậy Vũ Khí Mễ Phỉ cấp tiểu đội mỗi người đều trang bị một khẩu súng lục, cùng với 300 cái viên đạn, hơn nữa mỗi người đều có một fan vũ khí lạnh. Mễ Phỉ ở xem xét lão quan tay nghề sau, tuy rằng rất là vừa lòng, nhưng là vẫn là càng thêm có khuynh hướng chính mình đường đao. Gần nhất thuận tay, thứ hai chính mình đường đao chế tạo công nghệ cùng tay nghề sắc thật tinh uy. Chính mình điển hình chính là mèo mù vớ phải chỗ chết. Nguyên lai lão quan là cái cao cấp công nhân kỹ thuật, ô tô à Cô may a, thậm chí súng ống từ từ đều có thể đủ thuần thủ công chế tạo. Chỉ là viên đạn là thông qua đặc thủ con đường làm đến. Ngày những vũ khí tính số dưới, viên đạn nhưng thật ra luận võ khí càng thêm san quý. Vũ khí là giải quyết, chính là ra ngoài xe, lại là không có hoàng kim tới thuê. Chẳng lẽ muốn xuất ra mễ phỉ chính mình nhận trung vật tư? Chính là trống rông xuất hiện nhiều như vậy vật tư, nơi phát ra đều không rõ ràng lắm nhất định sẽ khiến cho tương quan nhân sĩ chú ý nếu dẫn phát rồi cái gì không thể khống nhân tố, liền càng thêm khủng hảo. Hai người các ngươi đem này đó vũ khí cùng viên đạn vận hồi chỗ ở. "Xe vấn đề, ta lại nghĩ cách." Mễ Phỉ ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Ngươi có biện pháp nào? Không phải là tìm Nam Cung Hạo đi?" Vương Siêu tùy tiện, nói chuyện không đi đầu góc, miệng một khoan khoái, cứ như vậy hỏi. Đứng ở Vương Siêu bên cạnh Trương Vũ tưởng bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Nhưng là ngay sau đó lại dưới đáy lòng thoải mái. Cuối cùng lựa chọn quyền lợi ở mễ phỉ trên người, chính mình chỉ cần làm mễ phỉ nhìn đến chính mình thiệt tình thì tốt rồi. Đến nỗi Nam Cung Hạo, chưa vũ tưởng đáy lòng cười lạnh hạ, không thể đủ đem mễ phỉ đặt ở đáy lòng đệ nhất vị, có cái gì tư cách tới cùng chính mình tranh đâu. Câm miệng. Chúng ta chạy nhanh đem vũ khí viên đạn lộng trở về. Tuy rằng là nói ở căn cứ, chính là tranh đoạt sự kiện lại không phải không có phát sinh quá. Trương Vũ tưởng nói, Mễ Phỉ nguyên bản xấu hổ biểu tình, ở Trương Vũ tưởng lời nói dưới bậc thang, rốt cuộc có hòa hoãn. Cũng dưới đáy lòng chậm rãi tán thành Trương Vũ tưởng ôn nhu cùng săn sóc. "Hảo đi, nghe Trương ca." Vương Siêu sờ sờ cái mũi, chính mình đội trưởng thật đúng là thần thông quảng đại, tay không bộ nhiều như vậy Bạch Lang. Phải biết rằng chính mình ba người lần này mang ra tới hoàng kim cũng không nhiều. Mà những cái đó rất ít nhiệt lượng cao chocolate cùng bánh nén khô, mẹ phỉ là dứt khoát liền không có lấy ra tới. Ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu mua sắm hàng hóa giá trị 100 vạn, chính là ngươi trong túi chỉ có 1 vạn nguyên cảm dứt sao? Ngươi sẽ lại lấy ra tới khoe khoang hạ, nói ca thiếu ngươi 99 vạn sao? Con giận nhiều không nữa, nợ nhiều không lo. Mễ phỉ trước mắt đưa Vương Siêu cùng Trương Vũ tưởng rời đi bóng dáng sau, quyết đoán hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nói tuy rằng như vậy Trần Chuỗi vô che lập đi tìm Nam Cung Hạo mượn xe, tuy rằng có điểm sắc dụ đi cửa sau hiềm nghi, nhưng là lúc này khác lại, không biết Tang Thi khi nào tiếp cận, thì có thể làm nhiều ít, liền làm nhiều ít. Thời gian này đoạn, chỉ dựa vào trong căn cứ rèn luyện là không đủ. Chỉ dựa vào những cái đó lý luận suông lý luận, cũng là không hiện thực. Thực chiến, mọi người khuyết thiếu chính là gần người Nhật Bắc, vô khe hở cùng Tang Thi tiếp xúc thực chiến. Cần thiết đi ra ngoài mới có phát triển. Mễ Phỉ lúc này toàn bộ đầu trung liền tràn ngập như vậy một ý niệm: Đi ra ngoài, rèn luyện thực chiến đi. Dựa theo đã định mục tiêu, đi có ý thức rèn luyện chính mình các phương diện ý chí từ từ. Dị năng còn sẽ khoảng cách chính mình thật xa xôi sao? Không, sẽ không. Mễ Phỉ khóe miệng gợi lên một mạt động lòng người hồn phách, biểu tình đương nhiên, cứ như vậy sân vắng tản bộ đi ở hoa trung căn cứ con đường hai bên thượng. Chương 77 đi gặp Nam Cung Hạo. Nhiều mắt hỏi thăm, Mễ Phỉ đã xác định Nam Cung Hạo ở Hoa Trung căn cứ chữa bệnh trong viện tĩnh dưỡng. Tuy rằng không có gì đại thường, nhưng là liên tục chiến đấu, đối với thân thể siêu phụ tại vận chuyển, đó là đối thể lực cùng tinh thần lực cực độ hao tổn. Xin hỏi, Nam Cung đoàn trưởng ở nơi đó? Mễ Phỉ bắt được một người tiểu chiến sĩ hỏi. Tên này phụ trách giữ gìn chữa bệnh viện tiểu chiến sĩ, nâng lên mi mắt, khinh thường nhìn nữ nhân này. Nay đã là hôm nay để 32 vị đến thăm chúng ta trưởng quan nữ nhân. Đầu năm nay người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, tuy rằng nói không gì đáng trách. Đặc biệt là ở mặt thế, ai đều muốn ôm hủi, nhưng là chúng ta đoàn trưởng chính là Hoàng Kim Kim cương người đàn ông độc thân, đó là ai đều có thể nhìn thấy sao? Ngươi có chuyện gì sao? Tiểu chiến sĩ Tốn Quổng trả lời, hiện tại còn không thể công bố. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến đoàn trưởng thân thể suy yếu là bởi vì một kiện kinh thiên bí văn, đó chính là chúng ta đoàn trưởng mở ra dị năng. Tiểu chiến sĩ bỗng nhiên nhớ tới chiến đấu kịch liệt mấy ngày nay, Nam Cung đoàn trưởng ở tuyệt cảnh là lúc đầy trời bay múa những cái đó cát đá. Không sai, Nam Cung Hạo lần này ra nhiệm vụ thời điểm, thế nhưng mở ra dị năng, hơn nữa là hiếm thấy tinh thần thao tác. Chỉ là mới vừa mở ra dị năng, đối tinh thần lực tiêu hao rất là thật lớn. Cho nên trở lại căn cứ hội báo xong tình huống Nam Cung Hạo, liền Quang Minh chính đại ở chữa bệnh trong viện bắt đầu tính dưỡng. Vật tư thực quý giá, chính là đối với căn cứ tới nói, này hiếm thấy tinh thần thao tác dị năng giả, càng thêm hiếm lạ. Thà bất luận Nam Cung Hạo bản thân chính là binh vương, xuất thân cổ võ thế gia, võ thuật bắt tán đánh tinh thông, hơn nữa làm quân nhân súng ống cũng là nhất lưu. Hung chi Nam Cung Hạo còn có mang binh kinh nghiệm. Nhân tài như vậy, Triệu Kiến Quốc làm căn cứ một tay, trưởng quản lớn nhất quân quyền, đương nhiên là dọc lòng bổ dưỡng. Mà căn cứ những cái đó có quyền thế người, thông qua các loại con đường, đã biết được Nam Cung Hạo hiện giờ giá trị con người tăng gấp bội, sôi nổi phái nhà mình khuê nữ lại đây ăn ủi. Đương nhiên mặt ngoài là ăn ủi, trên thực tế là câu dẫn á đầu năm nay chỉ có cường hãn thực lực người mới có thể đủ mang cho may mắn còn tồn tại nhân loại một chút cảm giác an toàn. Tiểu chiến sĩ đã nhiều ngày làm đạo thứ nhất phong tuyến, chịu đựng đến từ căn cứ các phương diện son phấn nhanh tạp. Thậm chí những cái đó nữ nhân, đói nóng nảy tùy tiện vứt giải mỹ nhãn, chính là chính mình thân là Nam Cung Hạo đoàn trưởng cảnh vệ viên, cũng hưởng thụ đủ loại kiểu dáng viên đạn bộc đường. Bất quá làm chỉ đem tiết thảo cùng trung thành phụng hiến cấp tổ quốc cùng thượng cấp tiểu chiến sĩ, thủ vững chính mình tiết thảo. Ta là Nam Cung Hạo bằng hữu, ta kêu Mễ Phỉ. Hắn đã biết hội kiến ta. Mễ phỉ chỉ có thể vào mặt sung mập mạp tự mình đóng gói, nâng lên chính mình thân phận. Nói, còn chưa nhìn thấy bản nhân. Đã bị nhân ra cảnh vệ viên ngăn lại. Mễ phỉ. Tiểu chiến sĩ nguyên bản tưởng cùng ngạo túm ba cự tuyệt rớt, chính mình chính là không quen biết cái gì mễ phỉ, mi lan gì đó. Bất quá bỗng nhiên nhớ tới dường như chính mình đoàn trưởng ở hôn mê thời điểm. Dường như trong miệng nhắc mãi phỉ phỉ hay là cái kêu phỉ phỉ nữ hài, chính là trước mắt vị này. Tiểu Chiến sĩ một lần nữa đánh bóng đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này sinh sán nữ hải. Quả nhiên với Dĩ Vãng tới tìm nhà mình đoàn trưởng nữ nhân có khác nhau. Đầu tiên kia làn da hồng nhuận có ánh sáng, hơn nữa toàn thân trên dưới thực sạch sẽ, thậm chí kia đầu đèn nhánh nhu thuận đại quận sóng cuốn đều xử lý rất có trật tự. Nhấp nháy nhấp nháy manh người chết không đền mạng mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Làm đến chính mình trong lòng tê dại ma. Ai nha, ta ma ơi. Nếu nàng thật là chính mình ra đoàn trưởng nhắc mãi phỉ phỉ, kia chẳng phải là chính mình tự tử? Tiểu Chiến sĩ một cái giật mình, nhớ tới chính mình đoàn trưởng cái kia ghen bộ dáng. "Ngươi đợi chút, ta đi thông tri." Mễ Phỉ khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh. Đôi mắt cong cong giống trăng non, "Tốt. Kia một mặt mỗi ngày tôi cười, đúng như túi đầu xấu hổ bạch liên hoa." Đám người thời gian là nhất nhăn trán. Mệnh Phỉ một người tò mò đánh giá căn cứ chữa bệnh viện. Nơi này tuy rằng nói chữa bệnh và chăm sóc công tác giả không thế nào nhiều. Bất quá làm căn cứ duy nhất một cái có thể xem bệnh, nơi này đích xác mỗi ngày đều thu nạp đủ loại kiểu dáng người bệnh. Có chút là vừa bị cứu vớt ra tới người sống sót, một đám bao ra gầy chờ sương, có rất nhiều tinh thần có chút thê loạn, có chút càng là đoạn cánh tay thiếu chân chiến sĩ. Mặc kệ những người đó viên, là một cái căn cứ chữa bệnh cơ cấu. Nơi này gánh vác chức trách còn là phi thường quan trọng, mặc thế chẳng những gặp phải nghiêm trọng lương thực, lại còn có gặp phải thiếu thủy nguy cơ. Căn cứ có chính mình đánh nước giếng công nhân viên dùng để uống, nhưng là vẫn là không thể cùng hòa bình niên đại trung cái loại này uống nước hình thức so sánh. Bất quá còn hảo hoa trung căn cứ chuẩn bị tương đối đầy đủ, tạm thời loại này uống nước nguy cơ còn chưa hiện ra. Trưa bệnh viện nơi này còn xem như sạch sẽ. Phỉ phỉ, một cái quên thuộc lại là làm Mễ Phỉ đến từ chính linh hồn chôn sâu trong chán ghét cảm giác thản nhiên dâng lên. Xoay người vừa thấy, ta lật cái đi. Lần trước hồ mạn thầu quá ít, hay là lần này còn có chuyện xưa tái diễn. Ai ngờ Mễ Phỉ còn chưa động thủ, Cố Hoa đông lại là mang theo trâm trọng nói, làm ta ngẫm lại, ngươi hay là cũng là muốn học những cái đó thấy người sang bắt quảng làm họ nữ nhân, tới định bợ nam cung hạo. Ta chính là xin quên lơi, nơi này thủy quá sâu. Ngươi không cần em chứng minh. Ngài không liên quan chuyện của ngươi đi." Mễ Phỉ đạm mạc đáp lại, "Ngươi đến phí tâm tư cùng sức lực lại cùng cái này cha nam so đo. Nhiên thiếu khinh cuồng thời điểm, ai còn chưa gặp được mấy cái cha nam?" "Hử? Bị ngươi chơi qua, lại ném Lạn Hóa?" Cố Hoa Đông trên mặt giữ tựn nói, "Tổng so ngươi cái này bị ta không cần, chơi Lạn Hóa hiếu thắng nhiều." "Nga, đúng rồi, ngươi phượng hoàng nữ đâu?" Không phải lệnh bợ tới rồi nhân ra chữa bệnh viện Thiên Kim sao? Mễ Phỉ nhớ tới Cố Hoa Đông công chính mình, cùng cái kia chữa bệnh viện Thiên Kim thông đồng ở bên nhau sự tình, tức khắc một cổ vô minh nghiệp hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Ta lật cái đi, không phải bần ni ghen tị, còn đối cái này cha nam ôm tâm tư, lòng mang ngổ tưởng. Mà là cái loại này bị lừa gạt cảm giác, quá sao tởm mở khó chịu. Phần 48. Ngươi Cố Hoa Đông bị chọc thủng đau đớn, lại là nhất thời cũng không có suy nghĩ sâu xa, Mễ Phỉ là như thế nào biết chính mình đang ở lệnh bợ chứa bệnh viện viện trưởng Thiên Kim. Ngươi cái không biết xấu hổ cái nữ. Cố Hoa Đông anh tuấn trên mặt, thay ngột trận tím một trận, đôi môi đều ở run run, chỉ vào Mễ Phỉ ngón tay, tưởng phát tác, rồi lại băn khoăn nơi này là dù sao cũng là chính mình công tác địa phương. Là ngươi nhược điểm chung quy là không tốt. Gì? Cố Hoa Đông Đột nhiên từ bên trong đi ra một cái lủng trang dĩ mạt béo nữ nhân, tiếp cận hơn 30 tuổi đi, án mặc bại lộ quần áo, nhiệt quần dai đeo, kia mang theo lượng phiến thấp ngực thâm ve hình cổ áo, mơ hồ có thể thấy được là một đôi hào nhũ. Chỉ là gắt gao dai đeo cô trên người phà bơi, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Nga, quần để ra, còn có kia một đôi voi chân, mơ hồ có thể thấy được thịt thừa sinh trường van, giống như sinh quá hài tử, cái bụng thượng từng đạo có thai van. Này chân chính là thật đủ thô. Tên này nùng trang diễm mạo nữ tử, đúng lúc là Cố Hoa Đông trong mắt vượng hoàng nữ, chữa bệnh viện viện trưởng Thiên Kim, Dương Tuyết. Đáng tiếc a, đặt hư một cái tên hay. Mê phỉ bẻ miệng, xử tại một bên xem náo nhiệt. Chính là vì cái này phi nữ nhân, Cố Hoa Đông đời trước không lưu tình chút nào vứt bỏ chính mình, công chính mình mọi cách lấy lòng nữ nhân này, thậm chí không tiếc trả đạm chính mình, làm châu làm ngựa rốt cuộc cố hoa đông bằng vào y kỹ thuật bản lĩnh, bằng vào phượng hoàng nữ nam nhân thân phận, trở thành Dương Hưng Tâm Phúc. Dương Hưng, hoa trung căn cứ chữa bệnh viện viện trưởng, ở hoa trung căn cứ thành phá thời điểm, làm trọng điểm bảo hộ rút lui đối tượng, ở hy sinh vô số chiến sĩ sinh mệnh dưới, bình yên trốn đi. Đương nhiên Dương Hưng làm khan hiếm nhân tài, không gì đáng trách hưởng thụ siêu cấp đãi ngộ. Nhưng là khan hiếm chuyên gia bên cạnh, luôn là có mấy cái bộ phận tồn tại. Nguyên bản đang chuẩn bị một bụng nhục nhã không có hạn cuối từ qua lại đánh mệ phỉ Cố Hoa Đông, nghe được kia giống như tiếng trời tiếng kêu lúc sau, cả người một cái giật mình, chấn hưng, tinh thần, giống như tiêm ngáo gà. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn Dương Tuyết, cái này chính mình ở tiến vào hoa trung căn cứ tuyển định mục tiêu, tuy rằng kia dung mạo dáng người cùng mệ phỉ không có bất luận cái gì có thể so tính, nhưng là không chịu nổi nhân gia có cha. Hơn nữa cái này cha là thật sự thân cha có quyền thế thân cha. Vì thế Cố Hoa Đông ở trà trộn vào thiên sứ áo trắng đội ngũ trung đi lúc sau, quyết đoán đối với cái này Thiền Kim tiểu thư tiểu hộ sĩ khởi sướng mãnh liệt nhiệt tình. Kia mang theo mãnh liệt mục đích tính cùng hiệu quả và lợi ích tính theo đuổi, tuy rằng Dương Hưng nhiều ít có chút phản cảm cùng nghe thấy, nhưng là chỉ cần nữ nhi thích, cũng không tiện nhiều hơn lấy cản trở. Chỉ cần chứng minh địa vị cùng cố một ngày, cái kia tiểu tử cũng nhảy nhót không ra cái gì đa dạng. Liên ở ngày gần đây nghe được mới nhất tin tức, Nam Cung Hạo mở ra dị năng, Dương Hưng liền vô cùng lo lắng dặn dò chính mình nữ nhi đi ôm đùi. Đương nhiên là ở Dương Hưng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục dưới tình huống, mới làm chính mình cái kiêu kiêu căng ngang ngược, điêu ngoa khó chơi nữ nhi Dương Tuyết buông cái giá, tỉ tỉ trang điểm một phen đi hộ lý nam Cung Hạo. Chính mình cái này nữ nhi a, đều là bị bên người nam nhân sủng, đã không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Lần lần. La cái nam nhân, sẽ có người thích cái heo mẹ hình thể nữ nhân sao? Nếu quyết đoán nói đúng vậy nam nhân, không phải thái giám, chính là lựa gạt. Dương Hưng làm nam nhân, có thể không hiểu được những cái đó quay trùng quanh ở Dương Tuyết trùng quanh rồi bọ nhóm tâm tư sao? Chính mình tự mình kiểm tra rồi Nam Cung Hạo thương thế, đối Nam Cung Hạo làm toàn thân kiểm tra, liền phân phó chính mình nữ nhi hảo hảo khán hộ. Ai biết chính mình chân trước vừa ly khai, Dương Tuyết liền phạm Hoa Si. Tuy rằng chính mình bên người tiểu giao Đông Cố Hoa Đông cũng là anh tuấn tiêu sái tiểu sinh, nhưng là cùng Nam Cung Hạo so sánh với, chung quy là thiếu chút thực lực. Mà ở mặt thế có thể cho dư chính mình cảm giác an toàn, chính là Nam Cung Hạo như vậy thiết tranh tranh hàn giấy, thuần gia môn nhi. Cố Hoa Đông lại anh tuấn, cũng là cái gối thiếu hoa, đẹp chứ không xài được a gặp tang thi, đánh giá so với chính mình chạy còn nhanh. Nam Cung Hạo liền không giống nhau hắn nhất định sẽ rống trong truyền thuyết đại anh hùng giống nhau, huynh đao lập mã, hộ ở chính mình trước người, dùng chính mình thân hình vì chính mình chi khởi một mảnh trời xanh. Hào đi, Dương Tuyết ở nhìn thấy Nam cung Hạo đệ nhất khắc, hoa si, mê luyến. Chương 78 Dương gia thiên kim. Nê Hà hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Dương Tuyết tao ngộ trong cuộc đời hoạt thiết lưu sự kiện, từ Nam cung Hạo Hàn huynh khách khí lời nói chung, Dương Tuyết nghe ra huyền truyện phái cự tuyệt. Vì thế bị nhục Dương Tuyết hất chân sau, hộ sĩ mầm lên ken một tiếng, thật mạnh vỗ vào trên bàn, xoay người vật lộc cục ra tới, đầy bụng oán khí cùng thất bại cảm. Dương Tuyết yêu cầu an ủi, yêu cầu trở về ở chính mình tiểu giáo phòng bên người, tìm kiếm thỏa mãn cùng bị nhu cầu kích thích. Mới ra tới phòng bệnh, lại nhìn đến Cố Hoa Đông cùng một cái xinh đẹp mảnh khảnh nữ hài đang nói chuyện thiên. Tinh tế. Đó là đã từng Dương Tuyết mong muốn không thể thành mộng tưởng hiểu điệu dáng người. Nữ tử này có một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, sạch sẽ siêu bí để biểu hiện sinh hoạt điều kiện không tồi. Ở căn cứ chung, chính là không có nhiều ít nữ nhân quần áo có thể vẫn duy trì sạch sẽ. Tiêu ý nghĩa chẳng những là áo cơm vô yêu, hơn nữa có sung túc thủy tới tiêu xài. Người thương phạm là phân phối đến một chút thủy, chính mình uống còn chưa đủ đâu, nơi nào có dư thửa tới giặt hồ quần áo. Hảo đi, bọn họ không biết mễ phỉ trong nhà có cái sẽ biến ra thủy dị năng giả. Sức khắc tiểu vũ trụ ghen ghét chi hỏa, hừng hực thiêu đốt. Cố hoa đông, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dương Tuyết sắc nhọn tiếng nói, cắt qua hai người chi gian đối trọi gây gắt. Mễ phỉ nháy mắt biến thành tiểu bạch hoa, nhu nhược thẹn thùng nhìn Dương Tuyết liếp mắt một cái, lại ngẩn đầu hái mội nhìn cố hoa đông liếp mắt một cái, nũng điệu nói, học trường, chúng ta quay đầu lại lại liên hệ à cảm ơn ngươi nhiều ngày chiêu cố. Nói xong. Đầy mặt đỏ bừng đối với Cố Hoa Đông so cái hôn gió thủ thế. Lúc này vừa lúc Nam cung Hạo cảnh vệ viên ra tới, đầy mặt ngạc nhiên mang đến mệnh lệnh, tiểu chiến sĩ đầy mặt tươi cười, há mồm nói: "Mẹ tiểu thư, ngài mau mời tiến. Đoàn trưởng chờ ngài đã lâu." "Cái gì?" Nam cung Hạo chờ nàng. Dương Tuyết không cân bằng, cái này tao chân. Mới vừa câu dẫn xong nam nhân nhà mình, lại trộn lẫn mục tiêu của chính mình nam nhân. Chẳng lẽ nữ nhân này là trời cao phái tới chuyên môn cùng chính mình đối nghịch đấu sĩ? Nam Cung Hạo. Cố Hoa Đông kinh ngạc. Làm chữa bệnh viện thiên sứ một viên, nhiều ít cũng nghe thấy tên này mở ra dị năng, tân tân trạm tay là bỏng căn cứ trong quân đội nhất cụ kêu gọi lực tướng lãnh. Chẳng lẽ một cái chương mũ tưởng, một cái hứa chết còn chưa đủ sao? Đã từng chứng minh đáy lòng thuần khiết tiểu Bạch Hoa, hiện giờ cũng ở cái này đại chảo nhộn trung, trở nên như thế phóng đãng. Nhiều như vậy nam nhân còn chưa đủ nàng chơi. Lại trêu chọc thượng nam cung Hạo. Cố Hoa Đông hận ngửa răng. Tục nữ nói, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, những lời này chính là Cố Hoa Đông lúc này đối Mễ Phỉ cảm giác. "Đa tạ. Ta đây liền qua đi." Mễ Phỉ gật đầu ý bảo, ngay sau đó không hề phản ứng lại đối cậu nam nữ, lập tức đi theo cảnh vệ viên phía sau hướng tới phòng bệnh đi đến. Chỉ có này hai người trở về như thế nào lăn lộn. Cố Hoa Đông trở về như thế nào đi theo chính mình Phượng hoàng nữ giải thích, đó chính là chuyện của hắn. Kết cục tốt nhất là Phượng hoàng nữ đem Cố Hoa Đông treo lên, cầm roi ra hung hăng trỉu. Bất quá nhìn Dương Tuyết kia to mọng dáng người, mặt đến giống như con hát vị phang màu bánh nướng lớn mặt, một trương giống như ăn chết hải tử buồn máu mồm to. Cũng không biết cái này Dương Tuyết hạ không được hạ cái kia Nhẫn Tâm, hung hăng thế chính mình giáo huấn hạ Cố Hoa Đông. Mễ Phỉ vừa rồi nhìn thấy Cố Hoa Đông thời điểm, Trong lòng bốc cháy lên vô danh nghiệp hỏa, làm chính mình minh bạch đối với kiếp trước mở ra chính mình cực khổ cả đời người khờ sướng, cái này phản bội chính mình làm chính mình đối với tình yêu tuyệt vọng phụ lòng hắn, mẹ phỉ vẫn là hận cũ khó tiêu. Cân nhắc chính mình chỉ là đơn giản cùng hắn chia tay, quá nhân tử, trả thù, không cần giải thích, không cần lý do. Muốn chính là chính mình sướng lên mê. Lần sau nhìn chuẩn cơ hội, tiếp theo ngược Mễ Phỉ dưới đáy lòng rơi xuống nhất tâm, tiểu toái bộ, xoắn thân hình như rắn nước, thướt tha nhiều vẻ tiến vào phòng bệnh bên trong. Chỉ thấy Nam Cung Hạo vẻ mặt tái nhợt dựa vào đầu giường thượng. Hai mắt hơi hơi nhắm. Đây là một cái đơn độc phòng bệnh, trắng tinh khăn trải giường. Tivi điều hòa cũng bị, đáng tiếc chính là căn cứ liên tiếp ở cái này mặt trên cung ứng điện. Hiện giờ này đó đồ điện chỉ là cái bài trí. Đầu giường trên bàn bày các kiểu quà tặng. Nhiều nhất thế, nhưng là điểm tâm. Có thể thấy được chúng ta Nam Cung Hạo đoàn trưởng là cỡ nào được hơn lên. Nghe được mễ phỉ tiếng bước chân, Nam Cung Hạo mở hai mắt, kia đáy mắt có một mạt mỉm cười. Nhìn không ra ngươi, nhưng thật ra rất có nhân khí a. Mễ phỉ nhìn đầu giường trên bàn, những cái đó đủ loại kiểu dáng mang theo cực có cá tính xem bệnh người vật phẩm. Những cái đó đồ bổ chung thế, nhưng còn có một hộp sơn nguyên, xem bệnh người đưa sơn nguyên. Ta là cái đi. Kẻ có tiền A, này đều có thể tìm được. Nam Cung Hảo dựa nghiêng trên đầu giường gối đầu thượng, ánh mắt thâm thúy nhìn mệ phỉ, cũng không có bởi vì mệ phỉ treo trọc cùng treo gẹo để ý cái gì, ngược lại tự nhiên thăm hỏi một câu, ngươi đã đến đến rồi. Cho dù thiên ngôn và ngữ, cũng không biết như thế nào nói lên, chỉ cần người kêu bình an có thể. Ơn, nhìn xem ngươi, thuận tiện tìm ngươi hỗ trợ. Mệ phỉ tính tình vĩnh viễn như vậy thẳng thắn đáng yêu, thẳng đến chủ đề. Nguyên lai like là tìm ta hỗ trợ a. Nam Cung Hạo trong mắt thoáng hiện một mạt tảm đạm, giây lát lướt qua. "Hạo a, có thể vì phỉ phỉ cống hiến sức lực, vinh hạnh của ta." "Nói đi, có chuyện gì?" "Tìm ngươi mượn xe, ta thành lập cái tiểu đội, tính toán đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nay căn cứ lương thực a, ăn không đủ no." Mễ Phỉ dọn cái ghế dựa, ngồi ở Nam Cung Hạo mép giường, nửa thật nửa giả từ từ nói, "Ngươi tiểu đội Không phải là hạ kiều cùng vương Siêu đi, hơn nữa cái Trương Vũ tưởng, Nam Cung Hạo trong lòng chua xót, nếu tìm được mẹ phỉ, cũng dẫn hắn trở về chính là chính mình, có phải hay không kết cục sẽ không giống nhau. Ngươi mới vừa hồi căn cứ, vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi. Nếu lương thực không đủ ăn, ta phái người nhiều cho ngươi đưa điểm nhi qua đi." Nam Cung Hạo nói. "Ngươi thích đưa liền đưa lạ. Bất quá ta còn là muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư." Gần nhất căn cứ chung quanh Tang Thi không quá tầm thường, căn cứ chung quanh Tang Thi càng ngày càng nhiều. Lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm. Nam Cung Phủ quyết nói: "Ta lập cái đi, ta đương nhiên biết Tang Thi nhiều, ta còn biết không lâu lúc sau, Tang Thi sẽ hoàn toàn đem căn cứ vây lên, tính toán sống sờ sờ đói chết nhiều người như vậy ân. Đáng tiếc chính là, ta không thể nói, ta lo lắng sợ hai bị người cắt miếng nghiên cứu. Năng lực trong phạm vi Chỉ có thể tận lực cứu vớt chính mình có thể cứu người. Đến nỗi mà khác, xin lỗi, ta không phải Chúa cứu thế, ảnh hưởng không được thế giới này đại cục tiến hành. Nếu lúc này không thừa dịp tang thi còn chưa hình thành vòng dây, nhiều vất một ít, đến lúc đó Thiêu Ý và Thiếu Lương, một có giống dạng phương tiện giao thông, trốn đều trốn không thoát đi. Mê phỉ nhất hiếm lạ chính là quân đội xe thiết giáp. Đáng tiếc kia ngoạn ý đặt phí du, hơn nữa tốc độ chậm, không gian tiểu Không thích hợp lặn lội đường xa chạy nạn, cho nên Mễ Phỉ đi ra ngoài còn muốn tìm kiếm thích hợp xe, cải trang làm chạy nạn công cụ, ta thuận tiện tưởng rèn luyện rèn luyện chính mình. Mễ Phỉ lộ ra chút ý đồ, thế đạo này, vẫn là nắm tay lớn, thực lực cường, mới có càng nhiều bảo đảm. Mễ Phỉ thực độc lập nói. Nay phiên lời nói, nghe được Nam Cung Hạo một trận chua xót. Cớ nào tốt đẹp nữ hài a, kia nũng nịu dung nhan, tiểu bạch hoa yếu đuối mong manh dường như Nguyên bản hẳn là ở nam nhân cánh chim phía dưới, an nhàn trưởng thành, hiện giờ lại là độc lập tự chủ muốn đi ngoại môn rèn luyện lang bạc. Nay trong đó nguy hiểm, không trải qua người là không thể biết. Làm căn cứ quân quân, mỗi lần ra nhiệm vụ đều sẽ chơ mắt nhìn chính mình chiến sĩ, hy sinh. Nhìn đến kia từng điều tươi sống sinh mệnh, ở chính mình trước mặt biến mất cái loại này vô lực thất bại cảm, Nam Cung Hạo cái này cực có có trách nhiệm cảm cùng sứ mệnh cảm quân nhân, trong lòng ở lấy máu Ngươi có thể không cần đi ra ngoài, chính mình có thể bảo hộ ngươi. Những lời này tới rồi bên miệng, Nam Cung Hạo rốt cuộc là nuốt trở về. Chính mình có này phân tâm tư, chính là chính mình có cái loại này nắm chắc sao? Nam Cung Hạo bỗng nhiên nhớ tới những cái đó o áp hấp tang thi đan, những cái đó giữ tận sắc bén nhanh lưỡi, kia bị tang thi xé nát chiến sĩ thịt nát bay tứ tung trường hợp. Rốt cuộc là trầm dãi nói, "Hạo, ngươi muốn cái gì dạng xe?" sẽ có thể cho ngươi mượn, bất quá dư tiền là yêu cầu ngươi phó. Phần 49. Không thành vấn đề. Mễ Phỉ hai mắt sáng lên, hưng phấn đứng dậy, ta trở về thông tri bọn họ chuẩn bị. Khi nào có thể có xe? Mễ Phỉ có chút gấp không chờ nổi, nhiều một phân thời gian chờ đợi, về sau chạy ra thang thiên tỷ lệ liền tiểu một phân. Ngươi muốn cái gì loại hình xe? Nam Cung Hạo cười khổ không được nhìn gấp gáp Mễ Phỉ. Lúc này nơi đó còn muốn cái gì thuộc nữ Phạm Nhi? Tốt nhất là quân dụng xe tải, cái kia kéo hóa tương đối nhiều. Mễ Phỉ lấy nàng hữu hạn não dung lượng, có thể nhận ra xe có thể đếm được trên đầu ngón tay, cân nhắc có thể nhiều kéo chút vật tư, lại có thể chứa chính mình này đoàn người xe, cái này xe tải kinh tế áp dụng xe. Trong chốc lát ta làm cảnh vệ viên mang người lãnh xe đi. Phỉ Phỉ, người nam cung Hạo lúc này bỗng nhiên cảm thấy chính mình khoảng cách Mễ Phỉ hảo xa. Hào sa. Nhìn kia một đôi thủy linh linh mắt to, nhanh nhanh nhìn chằm chằm chính mình, bỗng nhiên trong lòng rung động, cầm lòng không đậu duỗi tay kéo lại mẹ phỉ nhu đề, chứa đầy nhu tình mật ý nói, "Phỉ phỉ, đừng nóng nội đi, bồi ta đợi lần nữa." Túy đầu nhìn giữ chặt chính mình tay Nam Cung Hạo, mẹ phỉ có chút khó hiểu nhìn Nam Cung Hạo. Hay là thằng nhãi này đã đối chính mình sinh ra cảm giác? Nghĩ đến đây, mẹ phỉ tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngoan ngoan nhu thuận ngồi ở Nam Cung Hảo mép dường, tiểu bạch thỏ giống nhau lẳng lặng ở nơi nào. Ngươi đi đâu, ta thật sự hảo lo lắng. Nam Cung Hảo áp lực hồi lâu cảm tình, dường như tìm được rồi phát tiết đột phá khẩu. Nam Cung Hảo thanh âm trầm thấp khẳng khàn, đôi mắt chỗ sâu trong là một mặt thật sâu đau đớn. Ta bị tàng thi chó cán. Ngươi nhìn. Mễ phỉ dầu phân đô đô, thịt nộn nộn ngôi, bán manh làm nũng dường như chỉ vào cánh tay thượng miệng vết thương. Nơi nào đã kết vậy, lại vẫn như cũ lưu lại một đạo nhợt nhạt tân nhi. Nam cung Hạo đồng tử căng thẳng, ta sai. Về sau phàm là phải cẩn thận. Nếu ngươi muốn đi rèn luyện, ta không ngăn trở ngươi. Chính là ngươi nhớ rõ, ngàn vạn nhớ rõ, phải cẩn thận. Nam cung Hạo nói từ chính mình gối đầu phía dưới lấy ra một phen màu bạc khéo tay, tinh tế nhỏ xinh, hình giọt nước, rất là đáng yêu. Mê Phỉ ở nhìn thấy ánh mắt đầu tiên thời điểm, nháy mắt liên thích. Cầm đi, Phong thân. Chương 799 Lực tập tiểu đội. Mễ Phỉ không chút khách khí tiếp nhận này đem mẩu ngân bạch súng lục cầm trong tay thưởng thức, kia súng lục thủ công tinh tế, công nghệ tinh vi, thực sự là một phàm hiếm có vũ khí. Tạ lão, lần sau trở về cho ngươi mang tạ lễ. Mễ Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, hồi ố một cái sán lạnh tươi cười. Nam Cung Hạo dống nhiên một phen ôm Mễ Phỉ tiến trong lòng ngực mình, nhẹ nhàng điểm Mễ Phỉ tiểu chóp mũi, nha đầu ngốc Phân, cái gì ngươi ta? Của ta chính là của ngươi. Phải không? Mễ Phỉ cười như không cười nhìn Nam Cung Hạo liếc mắt một cái, tuy rằng đối với nam nhân lời ngon tiếng ngọt không lo thật, chính là kia lâng lâng cảm giác vẫn là làm Mễ Phỉ tâm hoa nộ phóng. Giống như uống lên ngọt ngào giống nhau. Gặp được nguy hiểm, không cần chỉ vì cái trước mắt. Nam Cung Hạo dặn dò nói, một buổi trưa tiểu diễm thời gian cứ như vậy thực mau trôi đi mà đi. Trước khi đi thời điểm, Nam cung Hạo kêu cảnh vệ viên vì Mễ Phỉ điều phối một chiếc quân dụng xe tải. Vừa long mà về, Mễ Phỉ chỉ huy cảnh vệ viên đem xe tải ngừng ở tiểu khu trung, lưu loát xuống xe. "Tẩu tử, ngài đi thong thả. Đây là ngài chìa khóa xe." Cảnh vệ viên Tiểu Trương hiện giờ là mặt mày hớn hở, ân cần xuống bái. Vị này cũng không phải là những cái đó thấy người sang bắt quảng làm họ nữ nhân có thể so, nhìn đến không có đây chính là nhà mình đoàn trưởng thượng đội vàng nhân gia. Đưa xe đưa mẹ đưa mặt, kia ân cần kính nghi a, làm chính mình, cái này làm cảnh vệ viên mở to hai mắt. Nguyên lai like chính mình cái kia thiết diện vô tư, ngạnh lãng tác phong đoàn trưởng, cũng là có mùa xuân. Tiểu Trương tự động sửa lại xưng hô, "Tẩu tử, ngươi trở về đi, thay ta cảm ơn nhà ngươi đoàn trưởng." Mễ Phỉ phất tay xoay người đi vào, lại nhìn đến đại môn lại là đã mở ra. Trương Vũ tưởng cùng hứa chết vẻ mặt hất tuyến, kéo cái này mặt ngồi ở trong phòng. Không khí nặng nề mặc không lên tiếng. Mọi người đều ở a. Xe thu phục, chúng ta vũ khí trang bị cũng đúng chỗ đi, nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta ngày mai xuất phát. Lam tỷ cùng hứa chết giữ nhà, có ý kiến sao? Mễ Phỉ nói, bằng gì ta giữ nhà? Hứa Chết lập tức nhảy dựng lên phản bác nói, chính mình chính là không cần làm tiểu bạch kiểm, dựa vào người khác ăn cơm. Ngươi thương thế còn chưa hảo hoàn toàn. Nhiệm vụ của ngươi chính là mau chóng dưỡng thương. Yên tâm phía sau dùng đến ngươi thời điểm còn nhiều lắm đâu, ngươi tưởng lười biếng đều không thể. Mệ phỉ hướng tới chính mình tiểu sỏ tạ chấp chấp mắt, nghịch lầm nói. Hứa chết buồn bực gật gật đầu, trở lại tại chỗ vé xoắn ốc đi. Ta đi kiểm kê trang bị đi. Hạ kiều hưng phấn bô tay, lôi kéo vương siêu đi vào, bắt đầu điểm trang bị. Ngày hôm sau sáng sớm, trường vũ tưởng lái xe. Mễ Phỉ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mà Vương Siêu cùng Hạ Kiều nghiêm nhiên ở phía sau xe tải đấu thượng, một hàng bốn người hướng tới căn cứ Đại Muôn chạy tới. Còn chưa tới cổng lớn, liên nhìn đến trên đường rất nhiều xe đi tới đi lui xuyên qua, còn có rất nhiều chiếc xe xếp hàng ở ra cửa kiểm tra đăng ký. Mễ Phỉ nhìn đến những cái đó bài trường long đoàn xe, không cấm trên đầu từng đợt giam cầm cảm giác, hay là chính mình lại lạc hậu? Đã có người bắt đầu tự phát tổ chức nhân thủ bắt đầu tìm kiếm vật tư. Không được, chính mình chạy nhanh muốn đi xuống hỏi thăm một chút. Mà hôm qua nhìn thấy Nam Cung Hạo, hắn như thế nào cũng không có nói tỉnh chính mình. Kỳ thật là mê phỉ oan uổng Nam Cung Hạo. Theo căn cứ lương thực thiếu, rất nhiều tuổi trẻ lực tráng người sống sót, bắt đầu không thỏa mãn hiện trạng, tự phát bắt đầu tạo thành đoàn xe ra ngoài tìm kiếm vật tư. Ta nói đại ca, phía trước xếp hàng là cái gì cái ý tứ? Mễ Phỉ vô vô ở phía trước xếp hàng một chiếc quân dụng xe Jeep, này chiếc xe hiển nhiên là trải qua gia cố cùng hàn, xe địa bàn thượng dùng thép tấm cố định một vòng. Xe cửa sổ chung nô đầu ra, là một cái người và vỡ, râu ria sum sàm, điển hình người phương Bắc tộc tằng dũng cảm. "Muội tử a, chúng ta đây là ra ngoài tìm kiếm chút ăn. Căn cứ phát lương thực ăn không đủ nó a." Nai cương tráng sảng khoái vô cùng lắng nói. "Này đó đều là ra ngoài xe." Mễ Phỉ không thể tưởng tượng chỉ chỉ phía trước xếp thành trường lang hỏi. Đúng vậy, đều là hơn nữa thật nhiều xe đều tạo thành đoàn xe, như vậy an toàn tính càng thêm cao. Người vạm vỡ hỏi, ta xe muội tử cũng là ra ngoài tìm kiếm vật tư đi, muốn hay không gia nhập chúng ta đoàn xe? Ta xe muội tử xe đủ khí phách, là trong quân đội có người đi. Đại Hán mắt mang theo hâm mộ chi tình đánh giá Mễ Phỉ phía sau quân dụng xe tải. Loại này kích cỡ xe tại giống nhau đều là quân đội chiếc xe, chuyên môn dùng cho quân đội ra ngoài tìm kiếm siêu tầm vật tư, hơn nữa mã lực đủ, tính năng có bảo đảm. Cũng không phải là chính mình khai loại này bị đạo thải, xe cột hèn quân dụng xe Jeep có thể so sánh với các ngươi đoàn xe. Mê Phỉ kinh ngạc hỏi: "Đúng vậy, phía trước cái kia màu xanh lục mã 6, cái kia màu đen xe Jeep, còn có ta phía sau đi theo này chiếc bánh mì người vạm vỡ giới thiệu." Tựa hồ rất là có nhiệt tình hy vọng mệ phỉ này chiếc xe gia nhập chính mình đoàn xe. Vậy các ngươi phân phối hình thức? Mệ phỉ có điểm tâm động, chính mình hưu hạn vài người lực lượng, nếu gặp được đại quy mô tăng thi đàn, cũng là tồn tại nguy hiểm tỷ lệ. Ta xem mỗi tử xe cấp lực, mỗi cái đoàn xe dựa theo xe số lượng tới phân phối vật tư. Ta cấp mỗi tử hai cái xe số định mức, thế nào? Đại hán trong mắt lập lệ cơ khắc quan mang, kia chính là quân dụng gia tạp A. Bốn cái số định mức, bằng không chúng ta tìm nhà khác đi. Lúc này Trương Vũ Tưởng cũng số dưới, làm trước kia siêu thị giám đốc, nhất am hiểu chính là nói giá. Điểm mấu chốt là cái gì? Điểm mấu chốt là dùng để bị đánh vỡ. Mễ Phỉ phi thường tức thời, tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu tưởng tượng ra ngựa, kia chính là một cái kháng tâm, Mễ Phỉ tự động chim nhỏ nép vào người lui ra phía sau một bước, đưa cho Trương Vũ Tưởng một cái khẳng định ánh mắt, giao ra quyền quyết định. 10 phút sau, Trương Vũ Tưởng đẩy mặt Xuân Phong trở lại trên xe. Như thế nào? Ta cái này xe chiếm mấy cái số định mức? Hạ Kiều đã dựng lên lỗ tai nghe được vừa rồi mễ phỉ một phen cổ kệ mà cả, chờ Trương Vũ Tưởng trở lại trên xe, sớm đã là bách không tìm hỏi. Trương Vũ Tưởng quay đầu lại, tự tin cuồng ngạo trở về Hạ Kiều một cái tự tin ánh mắt, vươn ra ngón tay khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ra vẻ cao thâm, cười mà không nói. Ta là cái đi là bốn thành. Ngươi như thế nào nói thành? Cái kia cháng hắn đầu hốc không đủ sử dụng vẫn là thiếu hóa. Không biết chả giá. Hạ Kiêu thét chói tai, thanh âm kia đưa tới mễ phỉ một trận xem thường. Ta nói tỉ tỉ a, ngươi liền tính là trong lòng kinh bỉ, cũng không cần như vậy bại lộ đi. Cái này kêu cái tiếng người vạm vỡ như thế nào tự xử hòa phục chúng a? Rốt cuộc từ xe nhân số tới nói đều là người ta chiếm ưu thế. Hạ Kiều cũng ý thức được chính mình cuồng điên có chút thất lễ, nghề hạ thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo, Á Hạ Kiều che lại miệng mình, nhỏ giọng hỏi: "Trương ca, ngươi rốt cuộc là nói a?" Vương Siêu ôm thương, hàm hồ thành thật nghe, không nói một lời. Giống nhau đề cập đến động cân náo, hao phí nào tế bảo việc, thằng nhãi này đều là lười đến nhúc nhích, dù sao có ăn có uống, Vương Siêu liền bình tĩnh như núi, giết người phóng hỏa, gõ tang thi đầu, đó là không sao cả. Trừu Vũ Tưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Mễ Phỉ cũng là một bộ sùng bái bộ dáng, nho nhỏ hơ vinh tâm thỏa mãn một phen, thanh thanh giọng nói mới nói, "Ta chẳng qua đem chúng ta trong tay có cũng đủ vũ khí sự tình nói cho bọn họ. Đầu năm nay, thực lực chính là hết thể a." Thiết Hạ Kiêu cùng Mễ Phỉ đồng thời so nó giữa, tỏ vẻ đối Trương Vũ Tưởng ra vẻ thần bí đàm phán kinh bị. Cái kia người vạm vỡ kêu phó quốc bưu Kiếm trước chính là một cái chính mình mở ra tiểu sinh ý tư doanh sĩ nghiệp chủ, kia đầu và linh hoạt. Hơn nữa phi chủ lưu chính là làm một cái không lớn không nhỏ buộc, hắn thế nhưng không có bị ham muốn hưởng thụ vật chất bị lạc hai mắt, làm chính mình hình thể theo tài sản tích lũy, trở nên huấn luyện. Làm một cái suất ngũ quân nhân Phó Quốc Bưu kiên trì mỗi ngày tập thể hình vận động, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tự nhiên luyện liền một bộ hảo thân thể. Phó Quốc Bưu biết rõ Tài phú tích lũy, tới trình độ nhất định, chỉ là tài khoản ngân hàng chơi một số tự trò chơi mà thôi. Chỉ có thân thể là chính mình. Chính mình tránh lại nhiều tiền, chính mình lại có thể xài bao nhiêu tiền. Không chơi nữ nhân không chơi xe, không mua đồng hồ không bao nhịn mãi, cái này tiền A, hoa không xong. Cũng bởi vì là phó quốc bưu loại này ý thức cùng thái độ, cứu chính hắn tên họ, không có bị kia vi rút ăn mòn, ngược lại sinh long hoa hổ. Thỉnh đăng ký đi ra ngoài chính là tự. Phụ trách cửa đăng ký binh lính nói. Vì thế Trương Vũ tưởng cùng Mễ Phỉ đưa ra hoa trung căn cứ chứng nhận sĩ quan, đặc biệt là ở Mễ Phỉ cho thấy thân phận lúc sau, thu được binh lính một cái hợp quy tắc quân lễ. Trưởng quan. Tiểu chiến sĩ dựa theo quân lễ hành tương đương thẳng. Ra đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Thỉnh dựa theo quy định đăng ký. Mễ Phỉ mỉm cười nói. Tốt, thỉnh chờ một lát. Tiểu chiến sĩ nhanh chóng xử lý hảo thủ tục cho đi. Có Phó quốc bưu dẫn đường, mễ phỉ xe càng thêm có mục tiêu, hơn nữa hiển nhiên Phó quốc bưu đối với lần này tìm kiếm vật tư có nguyên vẹn chuẩn bị. Các vị, chúng ta mục tiêu lần này là thành phố A1 tòa đại hình siêu thị. Phó quốc bưu thanh âm từ bộ đàm trung truyền tới. Mễ phỉ nhìn chính mình trong tay bộ đàm, đây là đang nói hợp lại giá, Phó quốc bưu cấp trưởng Vũ Thường. Giờ phút này bộ đàm ở trong tay chính mình, Thương lang tiểu đội thu được, Phi ương tiểu đội thu được, Thiên long tiểu đội thu được. Bộ đàm bên kia lục tục truyền đến các tiểu đội thanh âm. "Phỉ phỉ, chúng ta tiểu đội kêu gì tên a? Xem mặt các tiểu đội tên đều thực bá khí chắc lỗ a, không được nhất định phải khởi cái đủ uy vũ, đủ khí phách tên mới có uy hiếp lực." Hạ Kiêu đề nghị nói. "Các ngươi có gì điểm tử?" Mê Phỉ nhìn chính mình tiểu đội chỉ có 3 cái đội viên. "Tê hoa hồng chiến đội" Hạ Kiều Hoa Xi, si, mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái hoa hồng ngầm tưởng, đáng tiếc nam nhân không hiểu. Tiêu Kim Long tiểu đội. Vương Siêu lấy hữu hạn náo dung lượng, phòng theo cùng phong nổi lên cái tục không thể lại tục tên. Ta xem vẫn là gọi là mạt thế tiểu đội đi. Trương Vũ tưởng một bên lái xe, một bên kiến nghị. Phần 50. Mễ Phỉ nghe xong lắc lắc đầu, cảm giác đều không tốt. Nếu chính mình là trọng sinh, Hơn nữa trọng sinh liền phải thay đổi chính mình vận mệnh, thay đổi cái này mặt thế. Đột nhiên Mễ Phỉ ánh mắt sáng lên, gọi là nghịch tập tiểu đội. Thế nào? Nghịch tập. Không đổi, nghịch tập tang thi, nghịch tập mặt thế. Hạ Kiêu tâm tư trong sáng lập tức phản ứng lại đây, minh bạch Mễ Phỉ tâm tư. Nghịch tập. Trương Vũ tưởng quay đầu tới, như suy tư gì thật sâu nhìn Mễ Phỉ liếc mắt một cái. Chương 80 tìm kiếm phong sa. Nghịch tập tiểu đội thu được Mê Phỉ đối với bộ đảng, báo ra chính mình phiên hiệu. Cái này danh dương mặt thế, đứng ở mặt thế đỉnh chiến đội, liền ở như vậy cảnh tượng trung thành lập. Ước chừng qua 1 giờ lúc sau, đoàn xe ở tiến vào thành phố A Khu, chậm rãi hướng về mục đích địa xuất phát. Ở phó quốc bưu đoàn xe chung, có một người người sống sót là nguyên cái này siêu thị công nhân, tự nhiên đối với địa hình là phi thường quen thuộc. Phi ưng tiểu đội, phụ trách tiêu diệt siêu thị phụ cận tang thi. Ngịnh tập tiểu đội đem xe rớt đến kho hàng cửa, còn lại người toàn bộ xuống dưới khuân vác hàng hóa. Phó quốc bưu quyết đoán bắt đầu điều hành chỉ huy. Lam Ngịnh tập tiểu đội một viên, Mễ Phỉ có tương đương tự chủ tính. Trương Vũ tưởng bởi vì là tài xế, phụ trách lái xe, tự nhiên không thể rời đi. Vương Siêu cùng Hạ Kiều phụ trách cảnh giới, tuy rằng gia nhập cái này đoàn xe cộng đồng tới tìm kiếm vật tư, nhưng là ai có thể bảo đảm có hay không người đoạt xe đâu? Mễ Phỉ quay đầu lại dặn dò hạ, "Ta một người đi xuống, tìm kiếm xe." Ở xuất phát thời điểm, mọi người đều thương lượng hảo, lần này đi ra ngoài tìm tìm vật tư là cố nhiên tất yếu, kỳ thật Mễ Phỉ còn tưởng là một chiếc phong xa. Không sai, chính là phong xa, có thể ngủ cái loại này. Rốt cuộc về sau chạy nạn đại bộ phận thời gian là muốn ở trong xe thay phiên vượt qua. Hơn nữa Triệu Lam còn mang cái hài tử, có phòng xa nói Lang bạc kỳ hồ chạy nạn sinh hoạt, quả thực chính là 휴 nhà nghỉ phép. Ngươi phải cẩn thận. Tuy rằng biết Mễ Phỉ là dị năng giả, chính là Trương Vũ Tưởng vẫn là không yên tâm, Mễ Phỉ dù cho thực lực cường hắn nữa, cũng là cái nữ hài tử. Yên tâm đi. Đánh không lại, ta còn không thể chạy a. Mễ Phỉ đối với Trương Vũ Tưởng lộ ra một cái tự tin sán lạn tươi cười. Túi đầu kiểm tra chính mình trang bị, chính mình thân bố đường đao, chân trói Tam Lăng thứ Viên đạn tràn mãn quanh thân, mà bên hông càng là đường hai khẩu súng. Nay Phó Trang bị cho dù gặp được một cái loại nhỏ Tang Thi Đàn, Mễ Phỉ cũng có năm chắc toàn thân mà lui. Lại nói chính mình chính là tốc độ dị năng, sẽ ngốc đến náo tản cùng này đó Tang Thi chơi đánh bữa sao? Mễ Phỉ lưu loát nhảy xuống xe tới. Hướng tới các đồng đội đánh một cái ok thủ thế, giống như linh hổ nhanh nhẹn biến mất ở mọi người trong mắt. Mệ phỉ mục tiêu là thành phố A ô tô buôn bán trung tâm. Siêu thị là ở thành thị trung tâm, mà ô tô thành thị tại xa xôi vùng ngoại thành mảnh đất, cho nên mệ phỉ yêu cầu đi ngang qua quá lớn nửa cái thành thị. Khoảng cách thần mát đều không phải vấn đề, đặc biệt là đối với một cái tài cao mật lớn, thân thủ nhanh nhẹn, đặc biệt là vũ khí sung túc mệ phỉ tới giảng. Ở đoàn xe người khí thế ngất trời khuôn bác siêu thị kho hàng thời điểm, mệ phỉ một người nhanh chóng hướng tới đã định mục tiêu. Ô tô Đô tìm bay nhanh chạy tới. Tốc độ dị năng, nhị cấp tốc độ rốt của có bao nhiêu màu đầu? Đánh giá cùng với xe đạp tốc độ không sai biệt lắm. Đây là Mễ Phỉ trong lòng ước trường đánh giá tốc độ. Mở ra học đồ hình thức. Mở ra đơn binh tác chiến nghi phụ trợ hình thức, nhược điểm tinh chuẩn. Tinh khai thanh nhãm ở Mễ Phỉ trong đầu nhớ tới. Nháy mắt Mễ Phỉ trước mắt giống như mang theo một cái đôi mắt, trước mắt thế giới xuất hiện con số hóa. Mà ở nơi xa Lắc Lư ngẫu nhiên đi ngang qua Tang Thi, trên người yếu hại bộ vị đều chiếu rọi một đám tiểu điểm đỏ. Nhược điểm tinh chuẩn, đó là Tang Thi yếu hại. Đồng thời ở Mễ Phỉ tâm nhìn góc trái phía trên, xuất hiện một cái tiểu nhân khi tốc. 10 cây số mỗi giờ, cái này tốc độ đối với kỵ xe đạp người tới nói, thuộc về trung đẳng tốc độ. Mễ Phỉ tốc độ có thể điều chỉnh càng mau, chính là còn muốn coi trọng một cái bền lực vấn đề. Đúng vậy, Mễ Phỉ không phải trường bảo tuyển thủ, siêu phụ tải cự ly xa trường bảo. Đối với Mễ Phỉ hiện giờ thân thể, 10 cây số không tính cái gì, nhưng là ai có thể đoán trước chờ đợi chính mình chính là tình huống như thế nào đâu. Cho nên vẫn duy trì thể lực. Mễ Phỉ rèn luyện chính mình tốc độ, đều tốc hướng tới ô tô thành giàu bước tiến lên. Nửa giờ sau, kia kiến trúc phong cách rõ ràng ô tô thành xuất hiện ở Mễ Phỉ mi mắt. Tương so với trung tâm thành phố Nơi này càng thêm có vẻ càng thêm hoang vắng, hơn nữa mãnh nơi sân trừ bở ô tô. Chính là ô tô, kia cái gọi là tang thi. Lên sợi đều không có một cái. Càng miễn bản khác sinh vật. Ngẫm lại cũng là, nơi này là ngoại ô thành phố khu, nguyên bản dân cư thưa thớt, tới nơi này người phân hai loại, một loại là mua ô tô của chúng, một loại là bán ô tô tiêu thụ nhân viên. Mà những người này đại bộ phận liền tính là biến tang thi cũng là du đang ở ô tô thành trong đại sảnh. Mễ Phỉ thẳng đến phòng xa loại hình, không tội, chính là mong muốn không thể tức phòng xa. Mễ Phỉ nhớ rõ ở mặt thế bùng nổ mấy ngày hôm trước, vừa lúc ô tô thành tổ chức xa hoa phòng xa lưu động triển lãm, hơn nữa báo chí địa phương đài truyền hình đều làm tỉ mỉ sắc thực đưa tin giới thiệu. Nếu tin tức này là thật nói, như vậy này chiếc xa hoa phòng xa hiện giờ còn ở ô tô trong thành. Đến nỗi phòng xa tên, Nga Tha thứ Mễ Phỉ cái này, đối xe chưa bao giờ cảm mạo nữ nhân đi. Có thể phân rõ cái gì là phòng xa đã là không tồi. Tuy rằng nhớ không rõ là kia một khoản, nhưng là Mễ Phỉ rõ ràng nhớ rõ báo chí thượng nói, này chiếc phòng xa là ở ô tô thành trung tâm đại sảnh, tiến hành trong khi bảy thiên tri lãm. Nếu thời gian đuổi nói, này chiếc phòng xa hẳn là còn ở ô tô trung thành. Ô tô thành ý mắng, nhiều không dân cư tính lặng càng bằng thêm vài phần tích liêu cùng quận quốc ép. Nhưng làm Mễ Phỉ không dám có chút đại ý trà trộn với mặt thế mười mấy năm, Mễ Phỉ biết rõ một đạo lý, càng là bình tĩnh địa phương, càng cất giấu không thể biết trước nguy cơ. Hơi có vô ý, đó là sinh mệnh đại giới. Cẩn thận gắt gao nắm trong tay đường đao, Mễ Phỉ cơ hồ là gión ra gión vén gián chân từng nhị, hướng tới trung tâm triển lãng đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mới vừa bước vào trung tâm triển lãng, Liên có một cái trước anh Tuấn Tiêu lái ô tô hướng dẫn mua thần sĩ nam hướng tới chính mình phác lại đây. Mễ Phỉ một cái nghiêng người tránh đi, trong tay múa may đường đao, thứ lại một tiếng, đầu rơi xuống đất. Nhìn kia tang thi di động tốc độ, đủ chậm, phòng trường cũng không có tiến hóa. Mễ Phỉ lười đến lại đi đà góc, tiểu tinh hạch. Chỉ thấy trung tâm triển lãm trong đại sảnh, bị một cái màu ngân bạch xe chảo che, hình thể cực đại xe im lặng đứng sừng sững ở nơi đó. Mễ Phỉ hưng phấn đi qua đi, một phen kéo xuống xe cháo, này chiếc xa hoa hình phòng xa xuất hiện ở Mễ Phỉ trong mắt. Đang lúc Mễ Phỉ mới vừa tính toán đi vào, đột nhiên cảm thấy đau đầu rục rức, một cổ tinh thần sắc công kích xâm nhập Mễ Phỉ ý thức hải. Cảnh cáo, có không rõ sinh vật đối ký chủ tiến hành tinh thần công kích, tự động khởi động tinh thần che chắn công năng. Tinh Khải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tinh thần lực công kích. Này Chẳng lẽ là mạt thế nhất yếm thấy tinh thần lực tiến hóa tang thi? Mễ Phỉ Ngộ Đạo, bốn phía nhìn xung quanh, nỗ lực tìm kiếm cái kia dấu ở chỗ tối tinh thần hệ tang thi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh, nhưng thật ra tình tiết trước tiên. Chẳng những nhân loại người sống sót dị năng mở ra trước tiên, hơn nữa tang thi tiến hóa cũng trước tiên. Vẫn là kiếp trước bởi vì chính mình sinh hoạt ở nghèo khó ấm no sinh tử tiến thượng, mà chính mình bản thân cũng không phải dị năng giả không có cách nào tiếp xúc nhất trung tâm tư liệu, mà dẫn tới dị năng giả kỳ thật sớm đã có, chỉ là chính mình không biết. Mặc kệ nào một loại khả năng tính, hiện tại thế cục càng ngày càng nguy hiểm. Túc nữ nói, một lọ tử bất mãn, nửa cái trai ẩm. Chính mình hiện tại mới phát hiện, chính mình biết đến càng nhiều, trong lòng liền càng lo lắng. Mễ Phỉ Khẩn Trương bốn phía nhìn xung quanh, mà lúc này tinh khai phụ trợ công năng hiện ra ra hắn siêu cấp vô địch công năng. Nhược điểm tinh chuẩn Mễ phỉ tầm mắt đều là điểm mặt kết hợp cấu thành, mà giấu ở chỗ tối tăng thi, bởi vì đã làm mở ra dị năng, ở mễ phỉ trong tầm mắt, tăng thi trong đầu kia cái màu đỏ tinh hoạch, trở nên đặc biệt lóe bắt mắt. Đó là năng lượng. Chủ nhân, tinh thần hệ tăng thi ở bên kia. Tinh khải phi thường chủ động tự động nhắc nhở. Chỉ thấy này chỉ tinh thần lực tăng thi, là một cái dáng người thức tha, tóc dài mắt to mụi mụi, Phỏng chừng mặt thế trước là cái này ô tô trong thành tiêu thụ viên. Ừm, nhất định là cái loại này công trạng thực tốt nữ công nhân, ngươi hiểu được. Đáng tiếc a, vãng tích xinh đẹp hướng dẫn mua, nay tịch biến thành giữ tợn tang thi, từ kia màu đỏ tươi trong con ngươi, mẹ phỉ nhìn đến chính là đối với huyết nục trần trụi dục vọng. Cái này mỹ nữ tang thi tránh ở phòng xa sau lưng chân tường hạ, phía trước vừa lúc có trướng cái bàn coi như hiểm hộ. Mỹ nữ tang thi cứ như vậy hở khép Tránh ở nơi đó, chính vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm chính mình. Quả nhiên không sai, kiếp trước liền nghe nói phạm là tiến hóa tăng thi, nhiều ít đều có chút trí tuệ. Hơn nữa tăng thi cấp bậc càng cao, trí tuệ càng cao. Xem ra này chỉ tăng thi trí tuệ không thấp, cũng không biết thuộc về cái gì cấp bậc tăng thi. Đang lúc mệ phỉ nhanh chóng phán đoán mỹ nữ tăng thi vị trí, tính toán thời điểm tiến công, kia chỉ mỹ nữ tăng thi hiển nhiên cũng phát hiện mệ phỉ ý đồ. Thê lương, kêu to một tiếng. Sau đó lại một đợt tinh thần lực công kích đánh út lại. Đáng tiếc đồng dạng chiêu số không cần đối với có được tinh khải cái này đơn binh tắc chiến nghi mệ phỉ trước mặt. Sở hữu tinh thần công kích, bị kể hết che chắn phản xạ trở về. Mà phản xạ tinh thần lực công kích, giống như đối mị nữ tang thi cũng là một cái không nhỏ đánh sâu vào. Mị nữ tang thi trong mắt, nháy mắt xuất hiện mở mịn trạng thái. Chính là cơ hội này. Mệ phỉ động. Lấy ra chính mình nhanh nhất tốc độ, ngáy mắt xuất hiện ở mỹ nữ Tang Thi trước mặt, đao khởi tay lạc ngáy mắt. Xuy là một tiếng. Mỹ nữ Tang Thi ở không có kháng cự thời điểm, đã thi thể hai địa. Mễ Phỉ không chê, dùng đường đao tước rơi xuống Tang Thi nửa cái đầu, trực tiếp xuống tay với vào Tang Thi đầu trùng, lấy ra một quả màu đỏ tinh hạch. Chính là cái này. Tinh thần hệ Tang Thi một bậc tinh hạch. Thuộc về hi hữu tinh hạch. Kiếp trước như vậy một bậc tinh thần hệ tinh hạch thuộc về dù ra giá cũng không có người bán trạng thái. Bởi vì ở hậu kỳ, nhân loại đã nghiên cứu chế tạo ra có thể căn cứ tăng thi một bậc tinh hạch, mở ra bản thân dị năng phương pháp. Phương pháp này sát xuất thành công ở từng năm tăng lên. Có được một quả tinh thần hệ một bậc tinh hạch cũng liền ý nghĩa ngươi có tỷ lệ mở ra tinh thần hệ dị năng. Ta lặc cái đi, tinh thần hệ A. Mệ Phỉ Trần Chuỗi Tham Lam đem tinh hạch nhét vào chính mình ánh trắng nhãn, thân giữ của giống nhau chặt chẽ bảo hộ chính mình tài phú. Đương nhiên không quên mệnh lệnh cấm chế, tinh hải tự động hấp thu nảy cái hi hữu tinh hạch. Làm xong này hết thệ lúc sau, Mệ Phỉ đặc biệt dùng nhược điểm tinh chuẩn công năng, nhìn quét một lần đại sảnh. Nhìn đến xung quanh vẫn là có mấy chỉ lây động tang thi, nhưng là không có tiến hóa tang thi. Vì thế lúc này, mới đem lực chú ý chuyển rời đến mục tiêu của chính mình phía trên. Này chết xa hoa phòng xa. Chương 81 đoàn xe nguy cơ. Phòng xa bên trong sừng có đơn độc vệ tám, bếp lò, tủ lạnh, lò nướng, âm hưởng cùng máy tính, một chương không lớn nhưng là tuyệt đối mềm giường đôi, hai bài da thật xa hoa mềm tọa, trang bị cái bàn, hơn nữa nhất chi kỳ kỹ chính là sừng có thiên dương có thể phát điện bản, xe đạp vật trang sức, cắm trại dã ngoại lều trại cùng túi ngủ. Quả thực chính là ở nhà lư hành chuẩn bị công cụ Ở Mễ Phỉ ánh mắt đầu tiên nhìn đến này chiếc phòng xa thời điểm, liền thật sâu yêu nó ung dung hoa quý, thoải mái nhanh và tiện. Mở cửa xe, Mễ Phỉ ở ghế điều khiển phụ cẩn tìm được rồi rơi dụng chìa khóa, xem xét bình xăng. Bất mãn a. Nơi này xe bình xăng du chỉ là một cái nhợt nhạt đế nhi, rơi vào đường cùng, Mễ Phỉ tìm cái ống mềm tử, từng cái bắt đầu từ mặt khác ô tô thượng phong du. Con hào nơi này ô tô tương đối nhiều. Trong đại sảnh nhiều là hàng triển lãm, không gì dư, nhưng là ở đại sảnh bên ngoài ô tô, nhiều ít cũng khách nhân thì giá chiếc xe, tự nhiên dư vẫn phải có. Mùi chân thịt tuy rằng thiếu, cũng chung quy là thịt ta mẹ phỉ bình nhạn quá rút mau tinh thần, từng cái phóng dư thu thập. Con hảo vị rút phát tác thời điểm là ở nửa đêm rạng sáng, nơi này trừ bỏ lưu lại mấy cái trống cửa, còn lại công nhân đều là ở trong nhà. Kết quả là Mễ Phỉ tìm kiếm xe kế hoạch cũng không có gặp được nhiều ít gây khó dễ. Phần 51. Ngược lại tiêu phí sức lực nhiều nhất là siêu tập sang hành động, đương nhiên còn thu hoạch một quả tinh thần tân tinh hạch. Nửa giờ sau, một đại thùng sang thu thập đầy, đã cũng đủ mẹ phỉ lái xe trở lại căn cứ. Lúc này mới Mỹ Mỹ thu tay lại, cảm thấy mỹ mãn đánh xe hướng tới dự định mục tiêu đi tập hợp. Đánh giá lúc này, kia hỏa hán tử nhóm hẳn là đem ra tạp hóa trang đầy lương thực đi. Còn chưa đánh xe đến gần, đó là nghe được bang bang tiếng súng. Mễ Phỉ trong lòng căng thẳng, không tốt, chẳng lẽ là bị các tang thi phát hiện. Tốc độ xe lập tức chậm lại xuống dưới, nếu bọn họ hãm sâu tang thi vòng gây, chính mình như vậy lộ mạng thấu đi lên. Chỉ biết tự động đưa tới cửa đi, không có bất luận cái gì giá trị. Mễ Phỉ dừng lại xe, từ nhẫn chung lấy ra quân dụng bộ số lớn kính viễn vọng như vậy vừa thấy Chỉ thấy nguyên bản ngừng ở siêu thị mặt sau kho hàng gia tạp đã không thấy. Mà ở khoảng cách siêu thị nhập khẩu không xa địa phương, lấy mễ phỉ quân dụng gia tạp vì trung tâm, gần hơn 20 chiếc xe bị Tang Thi đàn bao quanh vây quanh. Này đó Tang Thi từ siêu thị lối vào không ngừng chào ra tới. Đúng rồi, này đó đều là bị nhốt ở siêu thị nội Tang Thi, còn có một ít là mạt thế bùng nổ sau, tới siêu thị tìm kiếm đồ ăn người sống sót. Không có giải quyết chính mình đói khát nguy cơ, ngược lại làm chính mình biến thành những cái đó loạn trọng quái vật một viên. Này tăng thi số lượng không có hơn một ngàn cũng có hơn trăm người. Đi theo đi ra ngoài tìm tìm vật tư đoàn xe, phần lớn là tự phát tổ chức. Sở hưu ở trang bị cùng chiếc xe thượng không chiếm theo ưu thế, không thể cùng quân đội so sánh. Chỉ thấy phó quốc bưu đã đứng ở trên nóc xe, một tay cầm bộ đàm, lớn tiếng gào giống, rút lui. Phân công nhau đột phá. Một bên múa may trường đao. Đem những cái đó tưởng bò lên tới tang thi chật bỏ đi. Viên đạn cũng không nhiều, cho nên chỉ có cá biệt vũ khí đạn dược chuẩn bị nguyên vẹn đoàn xe, có gan ở nguy hiểm cho thời điểm, phòng mấy thương. Liên ở bưu quốc bưu giống to đồng thời, một chiếc ở nhất bên ngoài chiếc xe đã bị chen chúc tang thi đàn ném đi. Ô áp háp tang thi lập tức bao phủ chiếc xe. Bên trong nhân loại bị tàn nhẫn móc ra tới, 4-5 người trong nháy mắt liền bị chia cắt. Liên cái phao đều không có toát ra tới. Cho dù là nhìn quen sinh ly tử biệt, mẹ phỉ trong lòng cũng là một trận bi thương. Trước hết tao ương chính là những cái đó xe ở bên ngoài đoàn xe, loại nhỏ xe, cơ hồ đều không có ngồi quá bất luận cái gì cải tạo, sàn xe thấp không nói, động lực không đủ, căn bản áp bất quá đi những cái đó chen chúc tang thi. Ngược lại bị tang thi ném đi chiếc xe. Mà một khi xe bị ném đi, bên trong có thể sinh tổn người cực kỳ bé nhỏ. Trương Vũ tưởng đám người quân dụng gia tạp đến an toàn nhiều. Gia tạp thượng đã chứa đầy lương thực, nặng chí ưu, tăng thi lực lượng trong lúc nhất thời cũng khó có thể ném đi. Hơn nữa bởi vì là trọng điểm bảo hộ xe, gia tạp vị trí ở này đó xe con trung gian, ngoại môn bốn phía đều là xe vây che chở. Mọi người đều biết, này tràn đầy một xe lương thực, nếu có người may mắn sống sót, ít nhất 3 tháng đổ ăn là giải quyết. Nhưng là hiện tại chính yếu chính là tồn tại. Trương Vũ Tường lộ ra cửa sổ một thương xạ kích, mà Vương Siêu cùng Hạ Kiều nghiễm nhiên đã đứng ở kia đôi tràn đầy lương thực ra tạp thượng, bưng hơi hướng không chút nào tiếc rẻ xạ kích. Kêu tiếng súng 60% trở lên đều là nơi phát ra với Vương Siêu đám người. Nị mạ, bỏ được hải tử bộ được lang. Chính mình đổi mua này phê súng ống đạn dược, rốt cuộc là có địa phương dùng tới rồi. Mễ Phỉ đau lòng nghe những cái đó bang bang tiếng súng, kêu bắn ra không ít viên đạn, là Hoàng Kim. Hơi hơi xả hạ khóe miệng, lúc này mạng người lớn nhất, người đã chết cái gì đều không có. Viên đạn gì đó đều là có thể lại làm cho. Nhìn lục tục bị ném đi xe, mấy cái may mắn còn tồn tại nhân loại rốt cuộc là tâm lý phòng tuyến hồng mất, bỏ xe mà chạy, không, có chạy ra đi vài bước, lại là bị nên diện tới rồi tang thi ba phủ. Phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trường hợp dị thường hỏa bạo, mùi máu tươi nhi kích thích mê phị thần kinh. Nhìn ở vào trung tâm kia chiếc quân dụng gia tạo, nhìn trong ánh mắt lập lòe tuyệt vọng phó quốc bưu, nhìn những cái đó mắt thấy chính mình đã vô sinh lộ, một đám bế lên cuối cùng một viên lưu đạn, cùng tang thi liểu mạng nhân loại. Một loại gọi là sinh tồn cùng hy vọng tính tố, chậm rãi ở mễ phỉ trong lòng nổ dần. Đồng đội, đó là chính mình đồng đội. Mễ phỉ nhanh chóng phán đoán ra bản thân hành động phương án, nhắc tới đường đao, thân hình quỷ mị xông lên đi, tả hữu múa may lên. Cũng hướng tới những cái đó bị vây khôn chiếc xe hét lớn một tiếng, mọi người, chờ ta tạc ra một cái thông đạo, các người triệt. Mọi người ở đây không có phản ứng thời điểm, mệ phỉ từ tăng thi vòng vây mặt sau, từ bên hông thao xuống chỉ có hai quả liệu đạn ném qua đi. Phanh, phanh hai tiếng, mấy chục chỉ tăng thi nháy mắt bị đương trường đánh trúng, huyết nục bay tứ tung. Đáng tiếc này hai quả liệu đạn, đối với gần trăm hơn một ngàn tăng thi. Thật sự là không có bao lớn tà hữu. Chính là này lựu đạn nổ tung bạc nhược khu vực, là Mễ Phỉ công kích đột phá khẩu. Mễ Phỉ đã hãm sâu tang thi đàn trùng, ngạnh sinh sinh tà hữu múa may đường đao, xé mở một cái thông đạo. Mễ Phỉ ở bên này động tĩnh, lập tức khiến cho Phó Quốc Bưu cùng Trương Vũ tưởng đám người chú ý, cũng khiến cho Sở Hữu người sống sót đoàn xe chú ý. Phó Quốc Bưu nhanh chóng quyết định, mọi người phối hợp Mễ Phỉ động tác, hướng tới một cái điểm đột phá. Kia không phải một người hy vọng, là mọi người còn sống hy vọng. Lúc này nguyên bản tuyệt vọng chung người, tựa hồ thấy được xinh hy vọng. Tuy rằng chỉ là mễ phỉ một người ở từ bên ngoài sắt tiến, lại là bất kỳ nhiên ở trong lúc nhất thời cảm nhiễm sở hữu đoàn xe người. Mễ phỉ nguyên bản có thể một người một mình thoát đi. Trương Vũ Tường thầm mắng, cái này ngốc nữ nhân. Phỉ phỉ. Làm tốt lắm. Hạ kiêu hưng phấn, rừng mỡ rừng như càng là điên cùng xã kích phối hợp mê phỉ hành động. Vương Siêu lúc này cả người trở nên giống như thiên thần hạ phàm, hung manh không giống bình thường, trọng súng máy kháng trên vai, không sợ chút nào cường hãn sức giật mang đến mạnh mẽ. Hơn nữa ánh mắt sắc bén không thể đỡ, tựa hồ có thể đâm thủng Sở Hữu Tang Thi. Mê phỉ thân hình giống như quỷ mị, đó là sơ cấp né tránh thân pháp. Mở ra phụ trợ chiến đấu, nhược điểm tinh chuẩn. Tinh khai thanh âm ở vang lên. Mê phỉ trong mắt thế giới trở nên con số hóa, giả thuyết hóa, mà sở hữu tang thi ở mê phỉ trong mắt đều trần trụi trở nên giống như trong trò chơi quái vật giống nhau. Hơn nữa đặc biệt sướng lên mây chính là, này đó tang thi nhược điểm đều dùng điểm đỏ đánh dấu, vừa xem hiểu ngay. Nay cũng bị mê phỉ giết chóc động tác mang đến trực tiếp nhất, nhất hữu hiệu chỉ đạo. Mê phỉ khống chế được chính mình thân pháp, chỉ cần hướng tới những cái đó điểm đỏ phách chém tang thi có thể Dần dần Mễ Phỉ tìm được rồi một loại tiết tấu, đó là quét ngang tang thi khoái cảm. Mà giờ phút này Mễ Phỉ hành động, dưng ở người ngoài trông mắt, liền tựa như một đại giết chóc máy móc, chẳng những thân pháp tuyệt đẹp, hơn nữa mỗi đao rơi xuống, mang đi đều là tang thi sức chiến đấu. Mễ Phỉ mỗi một lần xuất đao, đều là hạch toán đường nhỏ, dùng ít nhất sức lực, hạch toán tan mất tang thi sức chiến đấu. Người ở bên ngoài xem ra Mễ Phỉ thân thủ tương đương sắc bén. Quả thực so với kia chút thổi phong nở lâu giang hồ cao thủ, Võ Lâm Tân Tú đều phong cách. Ở Trương Vũ Tưởng trong mắt, mễ phỉ kia mỗi lần xuất đạo, mỗi một bước đều là tình chuẩn, hơn nữa ngầm có ý tương đương tinh diệu, tựa hồ vận mệnh chủ đỉnh có một loại quy luật ở lôi kéo. Đáng tiếc Trương Vũ Tưởng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Đang lúc Trương Vũ Tưởng tưởng tiến thêm một bước suy nghĩ sâu xa, đáng tiếc chính là Huệ Thái Dương ẩn ẩn ở phát đau. Trợ hồ có thứ gì ở trong đầu phát ra. Trương Vũ tưởng không rảnh bận tâm cái gì, trong tay tiếng súng không ngừng. Lúc này lớn nhất lực sát thương trừ bỏ gần người vật lộn, đó là viên đạn uy lực. Đơn giản chính là lúc này viên đạn còn có thể đủ xuyên thấu tang thi đầu. Mễ Phỉ lúc này thực may mắn, này đó tang thi trùng thế nhưng không có tiến hóa tang thi tồn tại, trong bất hạnh rất may. Dân dân sở hữu người sống sót đoàn xe nhân viên. Đồng lòng hợp lực hạ thế, nhưng thật sự sẽ rách một cái đột phá khẩu. Cái này ở nhất bên ngoài vừa lúc đúng là phó quốc bưu xe. Làm cái này Lâm Thời Khâu đoàn xe thủ lĩnh, phó quốc bưu thực lực cơ hồ là mạnh nhất, bằng không cũng không có khả năng ở nhất bên ngoài kiên trì đến lâu như vậy. Hơn nữa phó quốc bưu cái xe, rõ ràng trải qua cải trang. Ở xe địa bàn chung quanh đều dùng thật dày thép tấm hàn, hơn nữa này đó thép tấm đều là đặc chế. Sắc bén giống như một đám hướng ra phía ngoài phiên lưới dao. Mỗi lần tới gần xe tăng thi, đi phía trước nhẹ nhàng một chạm vào, chính mình liền bị thương. Bởi vì này chiếc xe hạ bản đều là đao, hướng ra ngoài quay cuồng lưới dao. Triền áp vô số tăng thi chân. Chậc. Phó quốc bĩu hét lớn một tiếng, hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Mà tài xế bỗng nhiên giẫm hạ chân ga, cái thứ nhất xông ra ngoài. Theo cái này sinh mệnh tông đạo, ngay sau đó chiếc xe đi lên. Trương Vũ Tưởng khẩn tiếp sau đó, cái thứ ba lao ra đi. Thông minh đoàn xe tài xế, theo sát ở Trương Vũ Tưởng tư thế ra tạm mặt sau. Kia gì nói rất đúng a, thu rất tốt thù lao. Hiện tại còn không phải là loại tình huống này sao? Đi đầu đoàn xe chính là do đường, xung phong, phía trước chẳng những có phó đội trưởng xe, lại còn có có một chiếc che mưa chắn gió ra tạm ngăn cản những cái đó tang thi nghiến áp, này chạy ra thang thiên tỷ lệ đại đại đề cao a. Chương 82 thoát đi trở về. Còn lại dư lại xe, dựa theo theo thứ tự trình tự, dọc theo này sinh mệnh thông đạo điên cuồng sinh tồn. Khâu đoàn xe, tranh đoạt sự kiện chủ định đã xảy ra. Những cái đó xe không đủ mạnh, mã lực không đủ, kỹ thuật kém tài xế đều ở chạy trốn trung bị đè ép đào thải. Bởi vì phó quốc bưu bên ngoài thượng là ở mở đường, thực tế là ở nhất nguy cấp thời khắc vứt bỏ đoàn xe dẫn đầu sinh tồn, lưu lại không có người chỉ huy cục diện rối rắm. Còn lại xe cơ hồ toàn bộ rối loạn đầu trận tuyến. Ở kia chiếc quân dụng gia tạm sinh tồn sau xe, có thể bình yên chạy thoát không có mấy chiếc. Đại bộ phận làm người khác đá cây chân. Hoàng Không chợt lộ, Nguyên Bản thấy được một đường ánh rạng đông, lại ở hỗn độn sinh tồn trung, phát hiện nguyên lai trong gương nguyệt trong nước hoa, hi vọng là người khác, chính mình lại là tuyệt vọng được sâu. Cuối cùng mấy chiếc xe đội viên, Hắc Vang có ý sinh mệnh cùng tự bạo tới điền no rồi tang thi bụng đại giới. Còn lại nhân tài bình yên chạy thoát. Nay Chi Lâm thời khâu đoàn xe tổn thất 12 chiếc xe, gần 2 phần 3 xe bị hủy diệt đại giới, còn lại xe mới thoát ra thang thiên, gần trốn ra 6 chiếc xe. Phân biệt là Phó Quốc Bưu dẫn dắt manh hổ tiểu đội 2 chiếc xe, Phi Ưng tiểu đội 1 chiếc xe, Thương Lang tiểu đội 1 xe cùng Mễ Phỉ nghịch tập tiểu đội này trước quân dụng gia tạm, còn lại tiểu đội toàn quân bị diệt, Thiên Long tiểu đội cùng Truy Ngải tiểu đội toàn quân bị diệt, Thi Cốt vô tổn. Đoàn xe ở lao ra tang thi vòng vây khoảnh khắc, mọi người dưới đáy lòng đều thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng tồn tại ra tới. Xe tốc độ càng lúc càng nhanh, đã thành đội hình bắt đầu hướng tới hoa trùng căn cứ phương hướng chạy tới. Ma nghịch tập tiểu đội làm chuyên chở hàng hóa nhiều nhất xe, nghiêm nhiên đã thành toàn bộ đội ngũ trung tâm, bởi vì mỗi người đã không có lại gánh vác tổn thất chuẩn bị. Đi ra lan lộn, không sợ vất vả, không sợ nguy hiểm, vì đều là cao hồi báo. Nếu đại gia trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, không có hưởng ứng hồi báo nói, ra tới còn làm gì? Mễ Phỉ ở cứu vớt những cái đó cuối cùng hãm sâu tang thi đàn xe không có hiệu quả dưới tình huống, chỉ có thể lưu lại tận lực chém giết những cái đó tang thi đàn. Mễ Phỉ trong mắt đã không có người sống, còn thừa tất cả đều là tang thi. Nhìn về nơi xa đi căn bản nhìn không tới Mễ Phỉ thân ảnh, mà chỉ có thể nhìn đến đen ng̀n nghịt tang thi đầu. Lấy mễ phỉ vì trung tâm viên điểm lốc xu hãi, ở hướng tới bốn phía khuyết tán. Dần dần mễ phỉ cánh tay ở nhức mỏi, mà thân thể một trận một trận chuyển đến cảm giác vô lực. Chính mình thể lực đã đạt tới một cái điểm tới hạ. Nhưng là mễ phỉ không nghĩ từ bỏ, không thể từ bỏ, chỉ có ở tuyệt vọng chung mới có thể càng mau trưởng thành, lớn hơn nữa kích thích chính mình tiềm lực. Với lúc này đó tăng thi nhân số tuy rằng nhiều, nhưng là không có tiến hóa tăng thi. Đối với dị năng cấp bậc đã là nhị cấp mệ phỉ tới nói, khó khăn cùng tính khiêu chiến cũng không phải rất lớn. Có chỉ là khuynh đảo một mặt rất chóc. Cơ sở né tránh 54%, cơ sở đao pháp thuần thục độ 23%, xét thấy chủ nhân thể lực chống đỡ hết nổi, kiến nghị chủ nhân giờ phút này rời đi. Tinh khải tự động mở ra phụ trợ giám thị hệ thống, lúc nào cũng theo dõi mệ phỉ thân thể trạng huống. Một có không khỏe vừa người thể thời điểm, kịp thời nhắc nhở bảo đảm Mê Phỉ thân thể bằng thích hợp trạng thái tiến hành tăng lên. Phần 52. Hảo đi, cũng không sai biệt lắm. Mê Phỉ ở trong lòng mặc niệm nói. Khắp nơi gãy chi tàn viên, còn có chính là tự bạo chiếc xe cùng vũ khí xạ kích tạo thành quần quần khói đen, một mảnh tiêu hổ tanh hôi luân vị. Đây mới là mật thế. Đây mới là chính mình quen thuộc cái kia mật thế cảnh tượng. Mê Phỉ trong lòng yên lặng ai niệm, không vì mất đi nhân loại tâm động chính mình có thể làm chỉ có này đó, Liên Dung đường đao bổ ra một cái chân không mảnh đất, bỗng nhiên hướng tới phòng xa phương hướng, nhảy lên đồng thời, chém giết hết thể ngăn cản chính mình mục tiêu Tang Thi. Rút lui, lại không đi, chính mình cũng đi không ra đi. Tốc độ dị năng ở mặt thế chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, kia tốc độ bay vọt, là những cái đó loạn trạng thân mình Tang Thi vô pháp bằng được. Mễ Phỉ nhanh chóng phản hồi đến phòng xa chung, thúc đẩy phòng xa phiêu nhiên rời đi. Lưu lại những cái đó không cam lòng tang thi. Thư Mau Mễ Phỉ sa hoa phòng sa liền đuổi theo đại bộ đội. Chỉ thấy Phó Quốc Bưu biểu tình có chút hể bại ngồi ở trên nóc xe, mặc kệ kia tàn sát buổi bại ánh nắng, bạo phơi làn da. Một loại thâm trầm ái náy cảm ở lồng ngực nội đột nhiên sinh ra. Nguyên bản là muốn mang lãnh đại gia phát tài làm giàu, buồn khá giả. Đoàn xe chung không thấy ra tới thời điểm, cái loại này vui sướng vui thích không khí trầm mặc gấp lực làm người thấu bất qua khí tới. Bộ đàm kênh trung có chỉ là mơ hồ tiếng khóc. Mễ Phỉ may mắn, tân mệnh chính mình chuẩn bị công tác hoàn bị, hơn nữa không có gặp được tiến hóa tăng thi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Phòng trưng đến lúc đó có thể toàn thân mà lui, tước trưởng chỉ có chính mình một người đi. Chuyện này cấp Mễ Phỉ xúc động cực đại. Tham nhiều nhai không lạ, hơn nữa chiếc xe quá nhiều hành động, nhân viên tố chất sơ so lẻ không đồng đều. Vũ khí trang bị không hoàn bị, gặp được đột phát sự kiện, đại gia bước đi liền rối loạn. Dù sao cũng là Lâm Thời Khâu tiểu đội a. Đưa đoàn xe trở lại căn cứ thời điểm, trông coi đại môn các chiến sĩ, trong mắt lộ ra thanh lãnh khinh thường ánh mắt. Đánh giá đã sớm hạ quyết tâm đang xem chê cười cùng náo nhiệt. Người nhà đi ra ngoài cũng không xem thời cơ, không biết chúng ta Nam Cung đoàn trưởng cũng là vừa rồi mang đội ngũ trở về, tổn thất thảm trọng. Lúc này các ngươi này đó khâu tôm chân mềm đi tìm vật tư, có thể dính vào tiện nghi mới là lạ đâu. Chư bỏ khấu trừ giao phó cấp căn cứ chịu thành phần nghịch ở ngoài, ở Mễ Phỉ đề nghị hạ, những cái đó đội ngũ trung tổn thất đồng đội đoàn xe, đều bắt được gấp đôi bồi thường. Đến nỗi kia mấy cái toàn quân bị diệt đoàn xe, không có người nhắc tới bọn họ số định mức, phảng phất bọn họ chưa bao giờ tồn tại. Mễ Phỉ khóe miệng động hạ, lại là không hề ngôn ngữ. Lần này đa tạ Mễ tiểu thư, Mễ tiểu thư là trong truyền thuyết dị năng giả đi. Phó quốc bưu khác tầm thường Nhật Đình, sau so mới gặp thời điểm, thái độ tốt hơn nhiều, hơn nữa trong giọng nói có gần như sùng bái tôn sùng. Nghe nói những lời này, những cái đó ở phân đến lương thực đoàn xe đội viên sôi nổi như tới, lần này chính mình thoát thân, cuối cùng thời khắc mấu chốt, toàn dựa vào Mễ phỉ lẻ loi một mình sát ra sinh mệnh tông đạo. Mễ tiểu thư, ta là thương lang tiểu đội trưởng giả. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau hữu dụng được đến tương lai, chỉ lo nói một tiếng. Một cái hung ác nham hiểm hơn 30 tuổi, vàng như lên sắc mặt, gầy trường thân hình nam nhân, lập tức đi tới Mễ Phỉ trước mặt, tự giới thiệu: "Ta là Phi Ưng tiểu đội đội trưởng, Diệp Phi, lần này ta Diệp Phi thật là phụ, về sau Mễ tiểu thư hiệu lệnh, dám không thằng mẹ. Mễ tiểu thư mới là thật anh hùng." Diệp Phi là một cái vẻ mặt chính khí trung nhân nhân Cửa đái mắt là bằng phẳng cung kính. Diệp Phi đang nói đồng thời, Liệp Phó Quốc Bưu liếc mắt một cái, MỆNH PHỈ diễn xuất làm người từ đáy lòng tín phục, không giống người nào đó. Có lẽ là cảm thấy Diệp Phi ngôn ngữ ám chỉ, Phó Quốc Bưu xấu hổ cười cười, miễn cưỡng thử. Phó Quốc Bưu cũng biết chính mình lần này làm cực kỳ không địa đạo. Hảo, đại gia phân này đó lương thực đi, dựa theo đã định số định mức. Chúng ta nghịch tập tiểu đội, đoạn thời kỳ bên trong sẽ không lại có hành động. Này đó lương thực cũng đủ chúng ta ăn chút thời gian." Mễ Phỉ cười cười. Phần phó vương siêu kiểm kê chính mình trên xe số lượng, không hề cùng những người này chỗ lẫn, xoay người rời đi. Mặt thế này những vong ân phụ nghĩa, thấy người sang bắt quàng làm họ người, Mễ Phỉ thấy được nhiều. Tuy rằng chính mình không phải cái kia bị phần người, bất quá những cái đó dây lắc thúc ngựa người sắc mặt thấy nhiều không trách. Những người này nói, nghe một chút là được, Mễ Phỉ cũng không để ở trong lòng không có thực lực, huyết thể đều là hồn phí. Cái kia Phó Quốc Bưu làm thật không địa đạo. Hạ Kiêu ở trên xe không ngừng oán giận lải nhải. "Hảo, đây là mặt thế, không phải hội chưa thập đỏ, thời khắc nguy cơ, nhân gia lựa chọn sinh tồn, không gì đáng trách." Mê Phỉ giải thích nói, "Chính là, Phó Quốc Bưu thế nhưng đem mọi người ném xuống mặc kệ. Nếu không phải Phỉ Phỉ một người sát ra tới, đánh giá Phỉ Phỉ cũng bị tang thi nuốt sống." Hạ Kiều nghĩ mà sợ nói, tuy rằng biết Mễ Phỉ là dị năng giả, nhưng là gia tạ thoát vây thời điểm, Hạ Kiều liền ở không ngừng lo lắng. Cho nên không có tuyệt đối thực lực, liền không cần lạm phát từ bi. Chính mình tồn tại mới là đệ nhất vị. Bằng không nói chuyện gì cứu người khác. Mễ Phỉ đúng lúc hướng tới Hạ Kiều cái này rất có tinh thần trọng nghĩa nữ nhân giáo huấn mặt thế pháp tắc. Nếu muốn tồn tại, có chút thời điểm, chỉ có thể nạnh khởi tâm địa. Bởi vì chính mình không có năng lực. Chính là Hạ Kiều vẫn là có chút không tiếp thu được, vẫn luôn ở đại học thời kỳ, tiếp thu chính là ánh nắng tươi sáng ráng lạn giáo dục, hấp thu xã hội chính năng lượng, trong lúc nhất thời vô pháp chuyển biến cũng là bình thường. Hạ Kiều, Mễ Phỉ nói không sai. Đây là mặt thế, không phải hòa bình niên đại. Nếu tưởng có năng lực cứu người, liền trước muốn cho thực lực của chính mình càng cao. Trương Vũ tưởng tràn đầy cảm xúc. Dù sao cũng là tuổi tác sống ngu ngốc vài tuổi, càng thêm có xã hội lịch duyệt. Ta cảm thấy Phỉ Phỉ nói rất đúng. Chính mình ăn trước no, mới có dư thừa lương thực cứu tế người khác. Bằng không chính mình đói bụng, như thế nào đi tìm càng nhiều lương thực? Vương Siêu tam câu nói không rời ăn, nhìn còn có 10 túi lương thực gia tạm, hạnh phúc tìm không thấy bắc. Cân nhắc này đó nhưng đều là chính mình tiền mồ hôi nước mắt, chính là phải hảo hảo ăn một đốn khao chính mình. Đại gia trở về hảo hảo tổng kết một chút. Tiếp theo chúng ta đơn độc hành động, không hề gia nhập cái gì chó má đoàn xe." Mễ Phỉ lạnh lùng nói. Có cái này tâm tư, Mễ Phỉ mới không muốn lại cùng Phó Quốc Bưu bọn họ trò lẫn. Rốt cuộc không thể đem chính mình phía sau lưng giao cho bọn họ đi bảo hộ, bằng không chính mình sẽ chết không toàn thây. "A, Phỉ Phỉ, ngươi không phải nói sắp tới chúng ta sẽ không đi ra ngoài sao?" Hạ Kiêu không phải sợ hãi tăng thì. Mà là kinh ngạc Mễ Phỉ quyết định. Đúng vậy, chúng ta tiểu phạm vi hoạt động, lương thực cùng xe đều thu phục, chúng ta lần sau mục tiêu là rèn luyện các ngươi." Mễ Phỉ nói. Rèn luyện chúng ta? Không sai. Khụ thể chúng ta trở về bàn lại." Mễ Phỉ trong mắt lấp loè tự tin quang mang. Vừa đến tiểu khu cửa, Hứa Trích vẫn luôn cô độc dựa vào ở ngoài cửa, nhìn xung quanh nhìn đến Mễ Phỉ bọn họ xe trở về. Hơn nữa ở da tạp mặt sau còn có một chiếc lóe mù mắt chó sa hoa sa hoa lãng phí phong sa, hứa chết thấp thỏm bất an tâm, rốt cuộc bình tĩnh buông xuống. Ta liền biết Phỉ Phỉ là như thế ưu tú, ta liền biết Phỉ Phỉ sẽ bình an trở về, ta liền biết. Hứa chết nguyên bản u buồn trên mặt, nháy mắt nhiều mây chuyển tình, sáng lạn trời nắng. Chương 83 tưởng tượng rối rắm. Nên đón gì liền không nói, hứa chết nháy mắt biến trời nắng, dùng manh người chết không đền mạng mắt đào hoa. Không ngừng phóng điện, Thâm Tỉnh chân thành một fan lôi kéo Mễ Phỉ tay nhỏ vào nhà. Ma mặc kệ phía sau sắc mặt đã là xanh mét một mảnh, không ngừng phóng thích khí lạnh chương Vũ Tường. "Nị ma, có một có lẩm." Lao tử vào sinh ra tử, lao lực bồi Mễ Phỉ lại là tìm kiếm vật tư, lại là chém tăng thi, nửa cái mạng đáp đi vào cơ hồ, nỗ lực tìm kiếm Mễ Phỉ trong lòng như một nam một địa vị. Như thế nào trong náy mắt, liền bị cái này tiểu bạch kiểm Làm lung bán manh sun xoe dường như đều che giấu chính mình quá hoa. Trương Vũ tưởng như đặt lu giấm chung, cả người tỏa ra hàn khí, ngay cả cùng nhau trở về Hạ tiểu cùng Vương Siêu đều nghe thấy được giấm mùi vị cùng cách 3 mét đều có thể đông lạnh đến người phát run hàn khí. Hơn nữa Huệ Thái Dương một trận một trận đau. "Phỉ phỉ, có hay không bị thương? Ta hảo lo lắng a." Vữa chết không chút nào buồn xỉn biểu đạt tâm tình của mình. Nói ngọt chính là thơm lây. Nhìn khoe mẽ hứa chết, Trương Vũ Tưởng cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào cuồng loạn trạng thái. Chính mình có hại chính là ăn ở tuổi lớn, những cái đó mềm như bông lời hão hiếm, luôn là nói không nên lời. Thậm chí nói ra, quá buồn nôn, trước không buồn nôn người khác, buồn nôn chính mình. Cho nên đại đa số thời điểm, Trương Vũ Tưởng cái này ở trong xã hội yên lặng rất nhiều năm nam nhân, lấy hành động tới biểu đạt chính mình quan tâm. Có lẽ là mỗi người biểu đạt phương thức bất đồng. Hứa Chí Đi hoa ngôn xảo ngữ, vừa lừa lại gạt, thân tình chân thành, biết lánh biết nhiệt, chi kỳ phục vụ tiểu mỹ nam ở nhà nam nhân Lộ Tuyến. Nếu thật sự là mễ phỉ chọn lựa nói, vẫn là cảm thấy Hứa Chí càng thêm khả nhân một ít. Không tự giác ngôn ngữ gian, ánh mắt chung mang theo chính mình phát hiện không đến sủng lịch cùng tín nhiệm. Rốt cuộc kiếp trước Hứa Chíết là duy nhất một cái không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm chính mình tiện nghi nam nhân. Ngược lại là cho chính mình rất nhiều chiêu cố. Đáng tiếc chính mình thức người không rõ, một viên phương tâm gửi treo ở Cố Hoa Đông trên người, rơi xuống cái tâm người chết vong cõi giới. Nay một đời không tự giác ở hồi báo hừa triệt. Quý trọng này phân tình cảm. Ma Trương Vũ Tưởng, hoàn toàn là này một đời một cái trống rỗng toát ra nam nhân, thân phận mơ hồ, gia thế không rõ, trung thành độ nhưng thật ra có thể, thiệt tình còn chờ khảo nghiệm. Ta không có việc gì chỉ là có điểm thể lực tiêu hao quá mức. Chiết chiết, ta chính là muốn nước tắm, phong thượng cánh hoa cái loại này, ngươi chuẩn bị tốt sao. Hướng tới sủng lịch chính mình người làm đúng. Cái loại này tư vị, thật sự thực hảo. Mễ phỉ chỉ có ở đơn thuần ngây thơ hứa chiết trước mặt, mới hoàn toàn phong thích chính mình nữ vương khí chất. Hóa thần nhược chất nữ lưu bạch liên hoa. Nhìn đến mễ phỉ trên dưới không có vết thương, chỉ là sắc mặt tái nhật chút, quần áo bắn mãn đều là đen nhanh huyết Nghĩ đến kia chiến đấu nhất định thực kịch liệt. Vữa Chí Tâm Hảo giống bị người nhẹ nhàng nhéo hạ, chua xót không thôi. Đã sớm chuẩn bị tốt, các ngươi bốn người đều là công thần. Đều có phần. Bốn người tắm rửa xong thời điểm, Triệu Lam đã đem cơm chiều làm tốt, này đầy bàn phong phú, làm hôm nay kích thích một ngày bốn người, lần cảm thấy ấm áp. Ra là cái gì? Còn không phải là một cái cảm giác sao? La kéo một thân mệt mỏi trở về. Có như vậy một cái biết lánh biết nhiệt, cảm thấy chính mình vất vả không có uổng phí địa phương, gia cũng không có xuất lực, vẫn luôn ăn không ngồi rồi. Hy vọng này tay nghề đại gia còn vừa lòng. Triệu Lam đầy mặt xin lỗi ở cái bàn trước thu xếp, bởi vì lương thực thiếu. Triệu Lam căn cứ ở nhà sinh hoạt tâm tư, đem chỉ có củ cải đều sắt thành điều, trộn lẫn trứng gà miến cùng không nhiều lắm nhân thịt, cùng mặt làm thành bánh bao. Cây cải bắp băm thành tiểu toái khối rùng bột ớt cùng hoa tiêu thủy, muối ăn sát ra thủy tới. Sau đó xối thượng dầu vừng cùng tiêu xay làm thành tiểu giao trộn, thoải mái thanh tân khai vị. Một đĩa nhỏ cơm trưa thịt bò, là duy nhất ăn thịt. Gạo kê thêm đậu xanh ngao thành cháo, không biết so căn cứ xứng phát miễn vị cháo, chủ thượng nhiều ít lần. Đơn giản phong phú bữa tối, làm mọi người ngón trỏ đại động. Đặc biệt là Vương Siêu cái này đại bụng hán, đã sớm đói trước tâm dãn giữa lưng. Nắm lên trên bàn chừng tốt bánh bao, cắn đi xuống. Kia nắm tay lớn nhỏ bánh bao, Vương Siêu cơ hồ là một ngụm xử lý một cái. Tổng cộng ăn 12 cái bánh bao đi xuống, Vương Siêu ăn ngấu nghiến từ thế mới hòa hoãn. Người khác ăn cơm bộ dáng cũng không có tốt chạy đi đâu. Ngay cả Mễ Phỉ cũng ăn 6 cái bánh bao, kia thầm thì rung động bụng mới ngừng đói. Triệu Lam ôm ấp tiểu hiện, chồm dùng tay lau nước mắt. Triệu Lam đã nghe nói, lần này phi thường hung hiểm. Mọi người thiếu chút nữa không có trở về. Ra ngoài đoàn xe đại bộ phận đều bị diệt. Lần này tin tức, đánh mất rất nhiều nguyên bản cũng tưởng bí quá hóa liều người sống sót. Rốt cuộc căn cứ có thể cung cấp lương thực càng ngày càng ít. Hơn nữa căn cứ hiện giờ cũng ở cổ vũ người sống sót tự phát tổ chức lên, đi tìm vật tư, giảm bớt căn cứ gánh nặng. Hơn nữa căn cứ cũng ở chế định rất nhiều ưu đãi chính sách, cổ vũ mọi người cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Lúc này Hoa Trung căn cứ thượng tầng đã không kiêng kỵ lương thực vấn đề. Không chỉ như thế, căn cứ cũng công bố hoa hạ mới nhất về dị năng giả tin tức. Phần 53. Cùng tang thi tiếp xúc, tuy rằng tính nguy hiểm đại, nhưng là ở sinh tử gian mài giữa, cũng sẽ đề cao mở ra dị năng tỉ lệ. Cao nguy hiểm mang đến cao hồi báo, căn cứ những cái đó tuổi trẻ lực tráng đám tiểu tử, bị quá hóa liều ra ngoài tiếp tục tìm kiếm vật tư. Thật là có mấy cái may mắn ra hỏa. Ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mở ra dị năng. Hoa Trung căn cứ phía chính phủ tiếp theo công bố về dị năng giả tin tức. Hơn nữa từ ra ngoài quay lại tìm tìm vật tư trong nhân loại truyền quay lại tới tin tức, Tang Thi trung đã xuất hiện tiến hóa giả. Hơn nữa những cái đó tiến hóa Tang Thi, trong đầu đã thành công hình tinh hoạch. Liên tại đây nửa tháng trong vòng, Hoa Trung căn cứ mở ra dị năng nhân số, ở dần dần tăng lên, lập tức xuất hiện mười mấy cái dị năng giả. Tuân nữa căn cứ chung đảm luận nhiều nhất, cũng là dị năng giả. Khoảng cách lần đầu tiên ra ngoài tìm kiếm vật tư, linh tập tiểu đội ở tĩnh dưỡng 5 ngày lúc sau, lại bước lên ra ngoài tìm kiếm vật tư lưu trình. Lần này ngay cả vẫn luôn dưỡng thương hứa chết cũng tham dự. Trừ bỏ đồ ăn, lần trước lương thực cơ hồ đều bị Mễ Phỉ đổi thành vũ khí cùng viên đạn, hơn nữa 5 ngày thời gian, lại tìm lao quan một lần, trừ bỏ còn tiền ở ngoài, còn cải trang chiếc xe. Mễ Phỉ chính là đối với Phó Quốc Bưu kia chiếc sắc bén phi thủ lưu xe cả trang, ấn tượng khắc sâu. Quân dụng gia tập ở Trưng Cẩu Nam Cung Hạo đồng ý hạ, bị Mễ Phỉ cải trang càng thêm kiên cố. Nam Cung Hạo tuy rằng thiệt tình muốn cùng Mễ Phỉ nhiều ở chung một ít thời gian, đáng tiếc chính là phân thân thiếu phương pháp. Lớn như vậy căn cứ, nhiều như vậy chiến sĩ, nhiều như vậy người sống sót. Nam Cung Hạo trên người trọng trách Thật sự là làm cái này xanh miết nam nhân trong lòng tình yêu hẳn giống, không kịp nhiều xái chút ánh mặt trời mưa móc dễ chịu, làm hạt giống tình yêu trui từ dưới đất lên mà ra, khỏe mạnh trưởng thành.